Chương 1250 độc bộ thành tiên, minh huyết động, lục nhãn quái, đừng giấu ở kia thi đồi lý nằm ngay đơ, cùng nhau liên thủ kháng địch cơ hội tới. Mọi người một đường bon đào, ở phục thi ác tiên trùng nêu lên dưới, đi qua mấy chỗ yêu thú, cũng hoặc là nhân tộc tu sĩ thi thể, thẳng đến mặt sau đồ kinh mục đầu địch phong bốn mắt tê kia núi nhỏ thi thể chỗ kia, phục thi ác tiên trùng sắc nhọn kêu vài tiếng. Âm dương cà thập quái thấy thế mừng rỡ, lập tức dương giọng kêu lên, Cà thập quái, chính ngươi trêu chọc đến đây Kim Giáp Thi Vương Hoàng Hảo ý tứ đến kéo lão tử xuống nước. Lục Nhãn lão giả theo địch phong bốn mắt tê núi nhỏ bàn thi thể nội phá thi mà ra, toàn thân mang theo cổ thi thối vị, nhìn thấy âm dương cà thập quái chửi ầm lên nói, "Này cũng không phải là ta đưa tới, hãy bớt xàm ngôn đi, Kim Giáp Thi Vương tính tình chính ngươi rõ ràng, không muốn nhập bọn đánh đổ, chính mình cút đi." Âm dương cà thập quái không có hảo tính tình nói, "Phải cút chính ngươi cút." Lục Nhãn lão giả táo giận trừng mắt âm dương cà thập quái một cái, cũng gia nhập chạy trốn đội ngũ trung. Bằng, chúng ta mấy người liên thủ ngăn trở Kim Giáp Khi Vương vấn đề hẳn là không lớn, bất quá người này phía sau kia ngũ bộ thập giai thi vương thực lực tuy là kém một ít, khả kết thành ngũ thi vệ thiên trận cũng không phải là nhỏ. Các ngươi hai cái trăm phương ngàn kế đem ta kéo vào đến, sợ cũng không nên việc, một khi đã như vậy, chúng ta đơn giản đem U Nguyệt ưu tứ địa bàn nháo cái long trời lở đất. Đêm này đàn nước lặng hoàn toàn quấy đục, cũng tốt. Âm Dương cà thọc quấy cắn răng một cái. Phía trước bốn người, mặt sau chính là Kim Giáp Thi Vương ở bên trong sáu bộ thi vương, trước trống sau truy. Kim Giáp Thi Vương nhất chúng rất có không đạt mục đích thề không bỏ qua chi thế, mẹ nó, kia U Nguyệt yêu tí bình thường không có việc gì liền thích chuyển vài vòng, hiện tại bắt nó địa đầu thượng đều chạy lần ngay cả cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn đến một cái. Đám người ở U Nguyệt Yêu Tí trung tâm khu vực nội vòng vo vài vòng sau, như trước không thu hoạch được gì, trời sau đó Mặc Kim Giáp Thi Vương nhất chúng vẫn đang truy phải gì nhanh. Âm Dương cà thập quái không khỏi mắng to ra tiếng, Bổn Vương gần nhất thần thông đại thành, kia U Nguyệt Yêu Tí cũng phi Bổn Vương đối thủ, hiện tại không biết trốn được người nào góc sáng sổ mặt đi, tức thời ngoan ngoãn lưu lại nhận lấy cái chết, Kim Giáp Thi Vương hét lớn, hắn một trận truy kích, ngoài miệng nói như thế Lực chú ý thật cũng đều không phải là hoàn toàn đặt ở phía trước mấy người trên người, U Nguyệt Yêu Tí tuy rằng cảnh giới thượng hơi thấp hắn một bậc, khả yêu lực cao thâm, thiên phú dị bẩm, dĩ vãng song phương đấu quá vài lần, hắn cũng không làm gì được phải kia U Nguyệt Yêu Tí, đặc biệt này cổ mộ trung U Nguyệt nhẹ nhàng là lúc, đó là cao ngạo như kim giáp khi vương, đối mặt kia U Nguyệt Yêu Tí, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, thật sự không thành, liền đi minh huyết động. Lục Nhãn lão giả trong mắt vừa chuyển nói, Minh Huất động. Nơi đó mặc chính là hung hiểm vô cùng, hơi có vô ý đó là thần hình câu diệt kết cục. Âm Dương cà thập quái rút khẩu lạnh khí nói, phiêu lưu cùng tiền lợi thành có quan hệ trực tiếp, dù sao ta là không muốn lưu lại cùng này Kim Giáp Thí Vương đấu pháp, Kim Minh Huất động nội tuy là hung hiểm một ít, khả địa thế phức tạp vô cùng, đó là Kim Giáp Thí Vương tiến vào Minh Huất động, cũng không dám có chút đại ý, hắn nghĩ muốn ở Minh Huất động nội như vậy không kiên nể gì truy kích chúng ta. Trừ phi hắn không muốn sống nữa." Lục Nhãn lão giả hừ lạnh nói, "Này, được rồi, kia chúng ta liền cùng đi Minh Huệ Động." Âm Dương cà thập quái cắn răng một cái gật đầu nói, "Này Minh Huệ Động là chuyện gì xảy ra?" Lục Tiểu Thiên nhận được hai người truyền âm hỏi, "Chính là này cổ mộ trung nhất đẳng một hung địa, ngươi muốn tìm kia Phật đạo vật đã ở Minh Huệ Động nội, chẳng qua bên trong quá mức hung hiểm, đó là kim giáp như vậy 12 giai thi vương, vào Minh Huệ Động hơi có vô ý đó là trọng thương thậm chí có vấn lạc chi ưu, ta cùng với lục nhãn quái trước mắt là thúc thủ vô sách, đạo hữu nếu là có biện pháp tận khả đưa ra. Âm Dương cà thập quái trực tiếp phản khoái nói, ta đối nơi này cũng không quen thuộc, làm sao có cái gì nơi đi, hai vị có thể vào phải kia minh huyết động, ta tự nhiên cũng có thể đi. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười nói, cũng tốt, đạo hữu pháp lực sâu không lường được, tiến vào kia minh huyết động nội, chỉ cần chú ý một ít Nói vậy hội an nguy mà về. Âm Dương cà thập quái xông vào phía trước, khóe miệng trung nụ cười giả tạo chợt lóe mà không, đoàn người bay qua vô số linh tinh mộ phần, xuyên qua u sâm đáng sợ cây cối, ở một ít âm thú mùi hôi thi thể thượng nháng lên một cái mà qua, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến du tẩu khô lâu cùng linh trí thấp hành thi, mấy canh giờ sau, mấy người bay qua một cái hà thủy thanh mặt âm hà, âm hà khoang không cùng tích, thanh mặt sắc hà thủy triều tịch từng trận. bên trong mang theo làm cho người ta không lạnh mà run lạnh lẽo âm phong, mà ở nơi này âm hà phủ cận tòa cao bụi mấy trăm trượng ngọn núi dưới chân, có một chỗ đen nhánh cái động khẩu, còn chưa nhập động, liền có thể cảm nhận được bên trong một cổ huyết sát lực bách mặt mà đến, Lục Nhãn lão giả cùng ở âm dương cà thập quái cắn răng một cái, tự hồ làm ra giang nan quyết định, trực tiếp không có vào kia cái động khẩu trong vòng, Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, thể nội huyết kính thành cương, phục với bên ngoài thân dưới cũng theo sát ở lục nhãn lão giả cùng âm dương cà thập quái sao, Hạng Khuynh Thành nhìn thấy này Minh Huyết động nhập khẩu, trên mặt lộ ra vài phần chần chờ thần sắc, chẳng qua nhìn lại, kim giáp cùng với mặt khác ngũ bộ thi vương đã càng đuổi càng gần, coi hắn bản thân chi lực, nếu là có thể ngăn này mấy người thi vương cũng không dùng một đường bom đào đến tận đây. Kỳ ngũ bộ thanh sắc hoa phục thập giai thi vương tán phải pha khai, liền xem như chống lại, trong lúc nhất thời cũng rất khó thoát khỏi, một khi kim giáp thi vương vây kín đi lên, quá mức nguy hiểm. Hạng Khuynh thành cắn răng, cũng liền tiến nhập Minh Huế động, Minh Huế động nội, tầm nhìn cực kỳ chịu hạn, đó là vận dụng linh mục thuật, cũng bất quá có thể nhìn đến mấy trăm trượng xa địa phương, đỉnh đầu phía trên, ngẫu nhiên có thể thấy được một cái cự đại y hành là hình trụ hình ống dẫn, cứng rắn mà ẩm ướt, ngẫu nhiên một giọt chất lỏng tự mặt trên nhỏ, cũng không biết trị hướng nơi nào, thật lâu mới có thể một giọt vào nước len keng tanh. Này Minh huyết động nội địa thế đâu chỉ dùng lẫn lộn hai chữ có thể hình dung. Đỉnh đầu phía trên, tự hồ có hay không mấy đạo vách ngang cự đại thông đạo, thỉnh thoảng có một chỗ các loại sí xác mục, âm quyết thảo, độc nải hoa linh tinh tà dị linh thảo sinh trưởng ở một chỗ tiểu môi cao thượng, vô luận là trung quanh, vẫn là cao thấp, đều có thể nhìn đến cùng loại tiểu khối mặt cỏ hoặc là linh mục sinh trưởng nơi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được từng đợt xà loại yêu vật du tẩu với cỏ dại thanh âm. So với cổ mộ trung lạnh lẽo vô cùng, này Minh huyết động nội có một cổ kỳ dị sát lực, giống như kim châm, càng không ngừng muốn hướng nhân thể nội tỏang, đó là Lục Tiểu Thiên khí lực cường hạng này cực, tại đây loại hoàn cảnh trung cũng ngất phải cực không thoải mái. Một lúc sau, thể nội vẫn huyết thành cương, tự động ngăn cản này ngoại tại áp bức. Lục Nhãn lão giả tự tu di trong giới chỉ lấy ra một khối quần trang mờ ánh oánh oánh bụi ngọc, hàm ở trong miệng, kia nhất Trương Nguyên bản không lớn âm vụ khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lộ ra cổ quần trắng mờ, càng thêm quỷ dị, bất quá hắn kia Nguyễn Ngọc nhìn qua đều không phải là bình thường mặc hàng, Lục Tiểu Thiên cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được Nguyễn Ngọc trung tản mát ra một thi âm tà lực, trợ giúp Lục Nhãn lão giả ngăn trở này minh huyết động nội kinh người sát lực, mặt khác một bên, âm dương cà thập quái cùng hạng huynh thành cũng thi triển thủ đoạn. Cũng không có bị này sát khí sở làm khó, xem ra, này trên tay bảo vật cũng đều vật phi phàm. Bất quá này cũng có thể lý giải, nếu là không có nhất kiện thượng thừa hộ thân bảo vật, căn bản không thể ở cổ mộ trung lâu ngốc. Có thể ở cổ mộ trung ngốc thời gian dài như vậy, cũng tất nhiên đều có sở chuẩn bị, chương 1251 độc bộ thành tiên, thất tinh phi sắc, tận lực làm cho đỉnh đầu đánh xuống minh huyết điều ở trên người, kỳ minh huyết cũng không biết là vật gì, có thể ăn mòn hộ thể bảo vật, một hai giọt có lẽ không có trở ngại, chỉ khi nào hơn, hộ thể bảo vật bị hao tổn. Này Minh huyết động nội sát khí cũng không phải là đùa giỡn, Âm Dương Tà Thọc quái nhắc nhở nói, "Tê." Một loại vi không thể vi thấp tê tiếng vang lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, một khối âm quyết bụi cỏ sinh chỗ, một chỉ đại như thất, cả người ô thanh, trên lưng có bảy khối màu trắng lấm tấm phi sắc trấn sí Triệu Lục Tiểu Thiên bay tới, này sắc trùng quái miệng nhất trường, Triệu Lục Tiểu Thiên tê gắng mà đến, Lục Tiểu Thiên thân chỉ bắn ra, pháp lực hóa thành một loại phi châm đánh hướng phi sắc đầu. Chỉ thấy kia phi sắc cứng rắn trắng xác ngoài vừa thu lại, đầu rụt đi vào, đinh một tiếng, phi sắc thân thể bị kìm hãm, bị kia pháp lực biến thành phi châm bắn lui vài thước xa, bất quá phi sắc cũng bình yên vô sự, hai cánh rung lên, tiếp tục hung hãn vô cùng hướng Lục Tiểu Thiên bay tới, đạo hữu, này thất tinh phi sắc mặc dù vô lợi hại thần thông, khả mục thân đồng gia thiết cốt cũng rất khó đánh chết, bình thường yên độc vật đối này cũng không hề tác dụng, bình thường thủ đoạn chính là không đối phó được này trùng. thế nào cũng phải đi xét đánh thủ đoạn, vừa mới đem đánh chết mới có thể tuyệt hậu hoàng, thất tinh phi sắc cực kỳ mang thù. Sợ là hội dây dưa đạo hữu không đễ. Lục Nhãn lão giả trong giọng nói, chính là một chỉ thất tinh phi sắc, tuy rằng phiền toái, nhưng còn không đáng giá bọn họ mấy người liên thủ, trước mắt này giả trang quỷ tu gia hỏa, thần bí cực kỳ, có thể có cơ hội nhìn xem ngọn ngành thế nào, vô luận là Lục Nhãn lão quái vẫn là bên cạnh đồng dạng sống chết mặt bay âm dương cà thập quái cũng cầu còn không được, hai vị nhưng thật ra xem thật là tốt náo nhiệt. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên là không sợ này thất tinh phi sắc, bất quá là quy sát lạnh một ít đi, này phi sắc linh trí cũng không cao, việc chi không khó, nhưng cũng phải động chút thực lực, chẳng qua Hạng Khuynh Thành đã càng phát ra phi gần, người khác không biết ngọn ngành thế nào, nhưng này Hạng Khuynh Thành ở trấn Viễn Tướng quân phủ thấy hắn vận dụng quá trấn yêu tháp. lại ở hắc ngục trung cùng hắn động thủ, đồng dạng cũng nhìn đến hắn đại náo tiêu gia, tuy nói lúc ấy đeo mặt nạ, khả chung quy là có chút tương thông chỗ. Lấy hạng huynh thành nhãn lực, sợ là không khó nhận ra đến. Huống chi mới vừa rồi còn ngữ ra trêu đùa, nữ nhân này cùng chính mình cũng không như thế nào đối phó, thôi, nữ nhân này hiện tại vì tránh né kim giáp phi vương một hàng truy kích, cũng là không có biện pháp. Điếu ở phía sau, sớm hay muộn cũng muốn bị nhận ra đến. Lục Tiểu Thiên hừ khẽ một tiếng, kiếm chỉ nhất tịnh, Triều kia đánh tới phi sắc một lóng tay, một thanh phi kiếm trống rỗng mà hiện, phi vực cực kỳ rất nhỏ nhoáng lên một cái, xít. Kỳ đánh tới phi sắc bị một kiếm trảm thành hai nửa tự giữa không trung rơi xuống, này dưới cũng không biết sâu đậm, chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên khẽ va chạm bính, hẳn là đụng vào vài thứ, nhưng vẫn không có chân chính chấm đất thanh âm. Lục Nhãn lão giả cùng Âm Dương cà thập quái hai cái đồng tử co rụt lại, Đối phương thế nhưng vẫn là người cực kỳ lợi hại kiếm tu, này phi kiếm kia sắc bén, chính là không thua phía trước theo chân bọn họ đấu pháp quá bảo tháp, Lục Tiểu Thiên tế ra phi kiếm giờ khắc này, hạng huynh thành nhất thời hai mắt trợn mắt, trước mắt này quỷ tu dĩ nhiên là cái giả hóa, này phi kiếm hơi thở nàng lại quen thuộc bất quá, trừ bỏ kia ngân phát thanh niên, trong thiên hạ lại không có ai làm bộ như không biết ta, sao có Kim Giáp Thiên Vương, bên cạnh còn có kia lục nhãn quái cùng cà thọc bụng dạ khó lường. Trước mắt cũng chỉ có chúng ta hai cái có thể liên thủ. Lục Tiểu Thiên tế ra phi kiếm kia một cái chớp mắt, liền cấp Hạng Khuynh Thành truyền âm nói, ngươi khác bụng dạ khó lường, ngươi liền an hảo tâm. Hạng Khuynh Thành lạnh lùng trả lời một câu nói, ít nhất ta không có đem ngươi trả trở về đương vương phi, hoặc là đem ngươi biến thành hủ thi hưởng dụng ham mê. Lục Tiểu Thiên gặp Hạng Khuynh Thành vẫn chưa biểu hiện ra cái gì khác thường, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nữ nhân này không thể theo lẽ thường tới nói. hay là muốn làm cho này biết trong đó lợi hại, không thể cùng chính mình quấy rối, hơn nữa Hạng Khuynh Thành thực lực tuyệt đối không kém, nếu là thực khẳng hợp tác, không thể nghi ngờ là một đại cường viện, so với lục nhãn quái cùng âm dương cà thập quái ít nhất phải tinh cậy không ít, ngươi còn dám nói. Hạng Khuynh Thành mày liễu dương lên, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, phía trước Lục Tiểu Thiên trêu chọc lời của nàng, Hạng Khuynh Thành chính là nhớ rõ nhất thanh nhị sở, vậy không nói, nhớ kỹ Đừng lộ ra dấu vết, Lục Nhãn Quái cùng kia cà thọc quái đều là đa mưu túc trí hạng người. Hơi chút để lộ ra một chút đoan nghệ, làm cho bọn họ biết ngươi nhận thức ta, ngươi liền khởi không đến kỳ binh tác dụng. Lục Tiểu Thiên nhắc nhở nói, ta vốn sẽ không nhận thức ngươi, không cần trang. Hạng Quân thành lạnh lùng trả lời một câu, như thế tốt nhất. Một trận nghẹn lời sau, Lục Tiểu Thiên lặng lẽ cười. Một trận thấp kém tiếng vang trung. Bốn phía ẩn ẩn thành đàn điểm đen xuất hiện, không tốt, chúng ta đụng phải thành đàn Thất Tinh Phi Sắc. Lục Nhãn quái kêu sợ hãi một tiếng, mọi người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy chung quanh rậm rạp, đại lượng Thất Tinh Phi Sắc theo kia mộc thành bụi âm quyết thảo cũng hoặc là một ít hũ một trung lao ra. Triều mấy người vây vết qua đến, đó là từ cái động khẩu đuổi vết vào kim giáp thi vương nhất chúng cũng đã bị này đó Thất Tinh Phi Sắc công kích, trước mắt chúng ta đã trở thành thuyên ở một cái thằng thượng con kiến. Vị này mới tới đạo hữu nếu là muốn sống mệnh, liền cùng nhau động thủ sát đi ra ngoài đi." Lục Tiểu Thiên rê thốc nói, nói không sai. Cùng nhau sát đi ra ngoài. Lục Nhãn quái thân thủ vung, chính đạo thức hứa lớn lên bạch cốt đinh kêu to mà ra, phân biệt xuyên thủng trước mắt một chỉ thức tinh phi sắc, Lục Tiểu Thiên cùng Hàn Khuynh thành đồng thời động thủ, kiếm quang nổi lên, thành phiến thức tinh phi sắc bị một kiếm chém thành hai nửa. Ngẫu nhiên cũng có thực lực cực kỳ mạnh bị kiếm khí rãnh trung sau, chính là bắn bay ra một đoạn. Ngay sau đó lại hung lệ phát đi lên, chỉ không tuân thủ Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Khuynh thành bốn người liên thủ, không phải là nhỏ, rất nhanh chém giết đại lượng Thất Tinh Phi Sắt, theo này phi sắt đàn trung sát ra một loại chỗ hổng, bốn người bay nhanh bỏ chạy, nơi nơi đều là này Thất Tinh Phi Sắt, bốn người chỉ hướng phi sắt ít địa phương hướng. Này Thất Tinh Phi Sắt số lượng thực tại không ít. Lục Tiểu Thiên đám người mới vừa hướng quá địa phương, giây lát trong lúc đó liền bị rậm rạp phi sắc nhồi, cùng kim giáp chờ mấy người thi vương khoảng cách nhưng thật ra rất ra không ít, vượt qua 200 trượng bên ngoài địa phương, đều là đen tuyền một mảnh, Lục Tiểu Thiên vận dụng một lần chân huyễn băng đồng, tầm nhìn rất là gia tăng, bất quá năm có thể nhìn đến khoảng cách cũng bất quá 1000 trượng tả hữu, chính là nhìn đến nghìn trượng, đối với cảnh vật chung quanh hiểu biết cũng không quá lớn trợ giúp, vô luận là đỉnh đầu, vẫn là dưới chân phía sau đều có một đám lớn nhỏ không đồng nhất ngồi cao, ngồi cao phía trên, hoặc là không có một ngọn cỏ, hoặc là độc thảo, linh thảo lần lượt thay đổi, hoặc là sinh trưởng quỷ dị rêu xanh, đằng mục. Luân phiên chằng chịt. Thượng không thấy cuối, dưới không thấy để, ngẫu nhiên sẽ có một hai giọt lục hồng sắc như là máu thủy tích cũng không biết là theo na một chỗ đất lệ thuộc thượng thấm ra, mang theo một tia mùi máu tươi. Nhưng này lục hồng sắc huyết tiếp mục khi tiếp xúc đến pháp lực hình thành phòng ngự tráo, liền két két rung động, ngay cả kia xác ngoài cứng rắn vô cùng thất tinh phi sắc cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị trước ra một cái động khủng. Chương 1252 độc bộ thành tiên, âm thầm liên thủ, kia chính là một chỉ đã tiếp cận thập giai yêu vật thất tinh phi sắc. Lục tiểu thiên thấy đồng tử co rụt lại, cùng này đó thất tinh phi sắc đấu đến bây giờ, hắn coi như là đụng đến một ít bí quyết. Này đó Thất Tinh Phi Sắc cũng không giống như nhân tộc tu sĩ, cũng hoặc là bình thường yêu thú giống như, thực lực cấp bậc xâm nghiêm, mà là tuần tự tiệm gần. Có chút thực lực cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ vô cùng tiếp cận, rồi lại còn kém một tia, mà mới vừa rồi kia tích lục hồng sắc giọt nước mưa từ đỉnh đầu thượng bình thai đánh xuống, thế nhưng liên tiếp gần thập giai Thất Tinh Phi Sắc cũng chẳng chi không được. Có thể thấy được này lợi hại chỗ, Minh huyết động, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Tiểu Thiên ánh mắt vừa động, phía sau kim giáp cùng mặt khác ngũ bộ thi vương thực lực quả nhiên không giống, mới vừa rồi bị rớt ra một chút khoảng cách, trước mắt thế nhưng lại lần nữa kéo gần lại, đó là đại tu sĩ, cũng hoặc là đại yêu, ở chính mình mở ra chân huyễn băng đồng tình huống, cũng cực nhỏ có thể cùng chính mình đánh đồng, trừ phi đối phương có tương tự thủ đoạn. Tuy rằng cho dù là vận dụng chân huyễn băng đồng đã ở này minh huyết động nội đã bị thật lớn áp chế, Không thể đột phá này minh huyết động nội toàn cảnh. Chẳng qua tầm nhìn gia tăng, có thể nhìn đến gì đó tự nhiên cũng nhiều hơn, nhất là này Thất Tinh Phi Sắc, Thất Tinh Phi Sắc thành quân kết đội hướng bên này tới rồi, bên kia nhiều, bên kia ít cũng vừa xem hiểu ngay. Âm Dương trà thập quái cùng Lục Nhãn lão giả hai người không hổ là quen thuộc này cổ mộ người, sở đi phương hướng đúng là Thất Tinh Phi Sắc số lượng tương đối ít chỗ. Lục Tiểu Thiên dựa vào chính là chân huyền băng đồng. thể lực có thể đạt tới bình thường nguyên anh tu sĩ khó có thể chạm đến địa phương. Mà Lục Nhãn lão giả cùng Âm Dương cà thập quái hai người cũng dựa vào tự thân chuẩn bị, cùng với đối này minh huyết động quen thuộc, nhiều lần khúc chiết, chính giữa cũng gặp được đếm rõ số lượng thứ không nhỏ nguy cơ, đoàn người tạm thời xem như bỏ qua rồi kim giáp mấy người thi vương, tạm thời ở một chỗ tương đối bóng loáng bình thai thượng đặt chân, trên chân tràn đầy ẩm ướt, chiều dài một ít rêu xanh, bên trong mấy cái mang theo độc tính đỏ tươi. hoặc là Bích Lục Ngô Công Du Tẩu, chẳng qua đạo hạnh không đủ, Lục Tiểu Thiên mấy người hạ xuống nơi này sao, này đó độc Ngô Công, độc trùng linh tinh yêu vật đều kinh hoảng đào tẩu, cuối cùng là đem kim giáp thi vương bỏ qua rồi, bất quá bây giờ còn không an toàn, không đề cập tới kim giáp thi vương thủ đoạn phi thường, đó là này minh huyết động nội giấu giếm sát khí sợ là không ở kim giáp thi vương dưới, chúng ta nơi này cũng không tất an toàn, chẳng qua mới vừa rồi một đường bon đào, nói vậy đều tiêu hao không nhỏ. Trước mắt đều cần tạm thời điều trị một phần, bất quá chúng ta cũng không thể đều nghỉ ngơi xuống, còn phải phái ra hai người đến bốn phía cảnh giới một phần, để tránh nguy hiểm buông xuống mọi người còn hoàn toàn không biết gì cả. Âm Dương Ca thập chả trách, ta tu tập công pháp tại Đê Minh Viết Động Nội đã bị áp chế càng sâu, tiêu hao quá nhiều, sẽ không cùng hai vị khách khí. Lục Tiểu Thiên nói thẳng, cũng tốt, một đường đi tới, đạo hữu sức lực quá lớn, nên nghỉ ngơi một phần. Như vậy vị này sơ đến chợt đạo, hiện tại gia nhập đội ngũ, tổng nên ra vừa ra lực đi. Âm Dương Ca thập quái ánh mắt quét về phía Hạng Khuynh Thành nói, ở đụng tới các ngươi phía trước, ta đã cùng kia Kim Giáp Thê Vương mấy người thuộc hạ ác đấu một hồi, tiêu hao so với các ngươi chỉ nhiều không ít, hiện tại dung ta nghĩ ngươi một lát, mặt sau ta lại nhiều ra vài phần lực đó là. Hạng Khuynh Thành âm thanh lạnh lùng nói, không có quy củ, ngươi phía trước cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Âm Dương cà thập quái cười lạnh nói: "Thôi, nếu vị này đạo hữu tiêu hao cũng không nhỏ, ta liền tạm thời làm lụng vất vả một phần đi." Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, cũng liền cận này một lần, mặt sau đạo hữu nếu nghĩ muốn thâu cấu đồ dẫn hoặc không cần kim giáp thi vương đuổi theo, ngươi tranh luận bảo tánh mạng, Lục Nhãn lão giả âm thanh nói: "Lục Nhãn quái, ngươi cũng không giống cái hội thương hương tiết ngọc người." Âm Dương cà thập quái quét Lục Nhãn lão giả liếc mắt một cái nói: Ngẫu nhiên động tâm tư, e ngại ngươi chuyện gì? Lục Nhãn lão giả nghe vậy ha ha cười, Hàn Khuynh Thành trên người nhất thời dâng lên vài phần sắc ý, Lục Nhãn lão giả lập tức cấm thanh, lập tức cười gượng một tiếng nói, việc này không nên chậm trễ, hai vị nắm chặt nghĩ ngơi, chúng ta trước tiên ở phụ cận tuần tra một phần, đang nói hơi lạc, Lục Nhãn lão giả cùng Âm Dương cà thập quái hai người một tả một hữu, phân biệt không có vào xa xa trong bóng tối, mới vừa rồi vì sao phải ta lưu lại? Hạng Khuynh thành nghĩ đến chính bình thế nhưng đã bị kia cả người tràn ngập thi khí, cao bất quá thắc lưng lục nhãn lão giả, cùng với kia bán nam bán nữ âm dương cà thập quái hai người trêu chọc, nhịn không được có chút buồn nôn, đãi hai người vừa đi, Hạng Khuynh thành liền hướng Lục Tiểu Thiên chất vấn nói: "Này hai người có quỷ, rồi lại dị thường cẩn thận, nếu là cùng chúng ta cùng một chỗ, dấu phải quá sâu, khó có thể lộ ra dấu vết." Tạm thời tách ra một phần, ngược lại có cơ hội thấy rõ này hai người chân diện một Lục Tiểu Thiên lạnh nhạc cười Thay ta hộ pháp một phần Ta thật muốn nhìn một chút Này hai vị này tới cùng muốn làm gì Đang nói hơi lạc Một loại đạm bạc cùng Lục Tiểu Thiên bản thể độc nhất Vô nhị người tự Lục Tiểu Thiên trên người phiêu ra Người này cũng không có khoác ô quỷ y Cũng không có đi qua gì nguy trang Đó là kia đầu đầy ngân pháp chi tướng Đó là gần trong gan tất Hạng Khuynh Thành cũng phát hiện không được này Hình ảnh cùng bản nhân có gì khác nhau Lại là chiêu thức ấy Hạng Khuynh Thành nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt khi xích lỏa tướng trình xấu hổ cảnh tượng, không khỏi mặt ửng hồng ha. Cũng may có đấu bổng cách xa nhau, đối phương lại ở thi pháp, cũng nhìn không tới, hẹn thùng sau, Hạng Khuynh Thành không khỏi lại có đề ý, sau nhất định phải tìm người này tính toán sổ sách, tuy là ôm như vậy ý tưởng, bất quá Hạng Khuynh Thành cũng cẩn thận thay Lục Tiểu Thiên hộ pháp, thần thức buông ra, vẫn chưa có động tĩnh gì. Tuy nói lòng người cách cái bụng, Hai người tố vô giao tình, nhưng đều cùng hạng cùng quan hệ không tồi, cuối cùng còn có cái như có như không sợ dây gắn kết. Nghĩ đến hạng cùng đối với này Ngân Phát Đông Phương đánh giá, kết hợp chính mình một ít hiểu biết, hạng Khuynh thành đối người này là tán thành. Tuy là làm việc làm theo ý mình, nhưng lại không thấy nhiều ít ác đi, hơn nữa có thể được đến bên người người như thế ủng hộ, đều không phải là đơn giản thực lực có khả năng đạt tới. ít nhất tương đối với kia mang theo thi thối lục nhãn lão mới, cùng yêu dị âm dương cà thập quái, cùng trước mắt người này đứng ở cùng nhau, cũng coi như không cách nên được hoãn. Lúc này Lục Tiểu Thiên lại vận dụng na di kính tính toán đi theo âm dương cà thập quái cùng Lục Nhãn lão giả trung một cái, đó là hắn bản tôn tự mình xúc động, bởi vì mặc ô quỷ y, toàn thân quỷ khí quanh quẩn, đó là tại đây minh huyết động trung, đối với thực lực thâm hậu, lại quen thuộc nơi đây Lục Nhãn lão giả cùng âm dương cà thập quái Muốn phát hiện hắn, cũng không tất không có khả năng, huống chi hai người hành động quỷ bí, khó không có cùng với người khác liên thủ. Đương nhiên, hắn đối hạng Khuynh Thành cũng không hiểu biết, cũng không biết này phẩm tính như thế nào, tự nhiên cũng không khả năng thật sự đem chính mình an nguy giao cho như vậy một cái cũng không giao tình người. Vận dụng Na Di Kính Quả thật cần hết sức chăm chú, nhưng chiếm dụng cũng chỉ là Lục Tiểu Thiên một loại thần thức, chẳng sợ hiện tại hạng Khuynh Thành đột nhiên động thủ, cũng chút ảnh hưởng không đến Lục Tiểu Thiên, chẳng qua gặp Hạng Khuynh Thành không có chút vị động, quả thật là ở thay hắn hộ pháp sau, Lục Tiểu Thiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, thật đều không phải là là hộ pháp cần, này nữ tử thực lực không kém, không thể so song sinh nhất thể sau so hạng nhất hàng kém nhiều ít, nếu không có lúc trước vận dụng Phạm La chân hỏa thật đúng là khó có thể bắt nàng. Nếu Hạng Khuynh Thành thật có thể cùng hắn liên thủ, Tại đây của mộ bên trong ít nhất có thể làm cho bọn họ hai cái đồng thời sợ hãi tồn tại cũng không nhiều, chính là kia kim giám thi vương, cũng khả đấu một trận, tự nhiên không cần giống nhau phía trước vậy bó tay bó chân. Chương 1253 độc bộ thành tiên, đều mang ý xấu, nên đi theo giỏi ai. Lục Tiểu Thiên cách dùng lực thúc dục Na Di Kính sau, hình thành hư thể tại đây Minh Huyết động nội kinh phiêu phiêu nhoáng lên một cái hơn 10 trượng, tốc độ mau lẹ vô cùng. So với chi lúc trước gặp Hạng Khuynh Thành lần đó không biết thuần thục nhiều ít lần, rất nhanh, Lục Tiểu Thiên liền có chủ ý, lựa chọn phía trước Âm Dương cà thập quái phương hướng ly khai. Này Âm Dương cà thập quái cùng hắn tiếp xúc thời gian hơi dài, trước đây tại nơi mê cung giống như Bãi Tha Ma khi, hắn cùng với Lục Nhãn lão giả hai người đồng thời biến mất, mà chính mình đã nhìn thấu Bãi Tha Ma bí mật sau, tính toán phá trận mà ra, hảo xảo bất xảo, người này liền ở chính mình xuất trận trên đường xuất hiện. cùng mấy chỉ nguyên anh cấp hồn triết yêu chu đấu pháp khí, âm dương cà thập quái nhìn như không có chế trụ kia 11 giai hồn triết yêu chu, cũng làm cho Lục Tiểu Thiên càng thêm nghi ngờ, chỉ cần này thoáng ngăn trở, Lục Tiểu Thiên diệt khoảnh khắc chỉ đã bị ngăn chặn thập giai hồn triết yêu chu dễ như trở bàn tay. Khả đối phương cố tình ở mấu chốt thời khắc ra điểm lỗi lộ, hơn nữa dọc theo đường đi, này âm dương cà thập quái tựa hồ cũng có ý đưa hắn, hoặc là nói là đem mọi người hướng u nguyệt ưu tí địa bàn thượng dẫn. Hơn nữa phía trước kia đột biến âm khí lốc xoáy xuất hiện phải cổ quái, chính là trận pháp sở khởi, có vài phần bởi vì thao tác dấu hiệu, nhiều như vậy quỷ bí chỗ kết hợp đến cùng nhau, Lục Tiểu Thiên nghĩ muốn không nghi ngờ đến này hai người trên người cũng khó khăn. Đương nhiên, hắn cùng với Lục Nhãn lão giả, âm dương cà thập quái liên thủ vốn chính là Lâm thời nãy lòng tham, loại này liên hợp lợi lỏng vô cùng, đối phương nói lý ra đều có tính toán cũng thật bình thường. Lục Tiểu Thiên cũng không cảm thấy được kỳ quái. Chẳng qua ở Kim Giáp Thiên Vương cũng sảm cùng tiến vào sau, Lục Tiểu Thiên mới cảm thấy được sự tình tự hồ so với chính mình nguyên lai dự liệu trung hơn quỹ bí một ít, vận dụng Na Di Kính hình thành này hư thể, mặc thạch nhập một không nói chơi, Lục Tiểu Thiên lúc này vận hành cực kỳ thuần thục dưới, cũng không nửa điểm hơi thở tiết ra ngoài. Hành động càng thêm bí ẩn. Tránh được một chỉ thập giai lam cước yêu thử, còn có chút ít thực lực không tầm thường yêu vật. Một đường theo âm dương cà thập quái lưu lại mỏng manh hơi thở truy tung qua, ước chừng chén trà nhỏ công phu sau, ở một loại cự đại mặc thanh sắc cổ thụ phía trên, cùng loại ba tiêu diệp giống như mọc thành bụi rậm rạp cự diệp, một đoàn mông lung u ảnh huyền với mấy người ôm hết thô nhánh cây phía trên. Mặt khác một người cung kính đứng ở nơi đó. Người này đúng là âm dương cà thập quái, xem ra này kim giáp thiên vương là lần trước sau khi thương thế lành, lại muốn đến phân một ly canh. Khi mông lung ưu ảnh hừ lạnh một tiếng, đưa bọn họ cùng nhau đưa tù ưu tế đàn. Âm dương cà thọc chả trách, không tồi, tế phẩm càng nhiều, phù quan xuất hiện tỷ lệ mới có thể lớn hơn nữa. Khi hai nhân tộc tu sĩ nhất định phải mang qua. Nếu là không có nhân tộc tu sĩ huyết nhục hiến tế, chúng ta có thể bắt được chỗ tốt sợ cũng có hạn thật sự, còn không biết chính mình có dùng được không? Mông lung ưu ảnh phân phó nói là Thượng sứ Âm Dương cà thọc quái gật đầu nói: "Ngươi đi về trước trước nhìn chằm chằm kia hai nhân tộc, không cần ra cái gì ngoài ý muốn, Kim Giác Thiên Vương cùng ta đấu nhiều năm như vậy, hẳn là cũng có sở an bài, cũng không nên bị hắn được tiên cơ. Kỳ giả Trang Quỷ tu người đối với tiên tần di tàn khả năng biết không ít, tầng thất này lộc, thiên hạ cộng trục chi liền xuất từ người này trong miệng. Còn có một khối định hoang đỉnh tàn phiến cũng rơi vào tay người này." Âm Dương cà thọc chả trách, "Ha." Thế nhưng có việc này. Định hoang đỉnh tàn phiến. Nói như thế đến, việc này nhưng thật ra càng thú vị. Định hoang đỉnh tàn phiến, việc này nói đại khả đại, nói tiểu không tiểu, bất quá nhưng thật ra không thể rơi xuống kim giáp thi vương cùng cổ quy trong tay. Tả hữu bổn tọa kia con cũng muốn đánh bữa ăn ngon, cổ quy bên kia cũng đưa tới vài nhân tộc tu sĩ. Hiện tại bổn tọa thay đổi chủ ý, người đêm này nam tử dẫn tới ta nơi nào đây? Mông Lung U ảnh nói, Lục Nhãn quái tên kia theo chúng ta cùng nhau, sợ là sẽ không làm cho chúng ta dễ dàng thực hiện được. Âm Dương cà thập quái rất nhanh lại đưa ra tân vấn đề, người đem này Khả Lưu ảnh Châu cấp kia giả quỷ tu nhìn, hắn liền sẽ không lại tin tưởng kia Lục Nhãn quái. Mông Lung U ảnh đánh ra nhất Khả Lưu ảnh Châu hướng Âm Dương cà thập quái bay tới, bên trong đúng là Lục Nhãn lão giả cùng Kim Giáp Thi Vương chạm mặt hình ảnh, Lục Nhãn quái dĩ nhiên là Kim Giáp thi người. Âm dương cà thọc quái thần tình kinh sát nói. Hắn cùng lục nhãn quái đứng ở cùng nhau lâu như vậy, thế nhưng không có chút phát hiện, quả thật là ngoài dự liệu, này lão già kia giấu phải cũng quả thật đủ thâm, trách không được kim giáp thi vương gần nhất đối bổn tọa địa bàn là càng ngày càng quen thuộc, bất quá cũng đang hảo, bổn tọa dưỡng này khỏa cái đinh một đoạn thời gian, nếu là có thể làm cho này đem kim giáp thi vương dẫn vào bổn tọa khẩu đại trận, cũng coi như không ủng phí bổn tọa một phen khổ tâm. Mông Lung u ảnh âm trầm cười, Âm Dương cà thập quái nhất thời cảm thấy được phía sau lưng hơn vài phần hàng ý, đừng nói là Âm Dương cà thập quái, đó là Lục Tiểu Thiên, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, dọc theo đường đi hắn mặc dù cảm thấy được Lục Nhãn quái cũng có chút quỷ dị, nhưng còn không phải đặc biệt xác định, hắn trọng tâm vẫn đang ở Âm Dương cà thập quái trên người, không nghĩ tới này hai vị này thế nhưng không có một cái là dễ đối phó, ngươi hiện tại chạy nhanh trở về. Lục Nhãn trách ta đã làm cho tòa hạ xứ giả ngăn đón hắn cản lại, người mang kia giả quỷ tu đi trước một bước. Lục Nhãn quái còn muốn cấp Kim Giáp Thiên Vương mang chịu chút, trước mắt còn không có thể gặp chuyện không may, Âm Dương cà thập quái lĩnh mệnh trở ra. Lục Tiểu Thiên hoàn toàn ẩn nấp hảo thân hình, không dám có chút đại ý, miễn cho ở thời điểm mấu chốt bị đối phương phát hiện rối loạn kế hoạch của chính mình, Lục Nhãn quái là Kim Giáp Thiên Vương người, Âm Dương cà thập quái có khác này chủ. Bất quá 8-9 phần 10 là U Nguyệt yêu tí sai sử này làm việc. Hiện tại âm dương cà thọc quái phải về đến, đem chúng ta mang nhập phía sau màng người bẫy rập. Âm dương cà thọc quái trở về phía trước. Lục Tiểu Thiên liền đem chính mình chỗ đã thấy trực tiếp nhất ngũ nhất thập cấp Hạng Khuynh Thành nói đến. Người tính toán như thế nào làm việc? Hạng Khuynh Thành hỏi, Lục Tiểu Thiên đạm thanh nói. Căn cứ bọn họ đối thoại, này Minh huyết động hoặc là người nào địa phương sắp tới sẽ có phù quan xuất hiện. Trước kia cũng xuất hiện quá, mỗi lần phù quang xuất hiện cũng sẽ tương ứng xuất hiện một ít dị bảo. U Nguyệt ưu trí trước kia hẳn là chiếm được một ít, có một chút khả dụng, cũng luôn luôn chút là chính mình dùng không đến. Ngươi nếu đến này cổ mộ, nói vậy cũng là hướng về phía nào đó bảo vật mà đến, nghĩ muốn tìm vài phần cơ duyên, với ngươi giống nhau, ta cũng muốn tìm chút chính mình có thể sử dụng bảo vật, đã có bảo vật manh mối, tự nhiên lấy được nhìn một cái, ngươi ta liên thủ song kiếm hợp bích. Lượng kia nhiều nhất cũng bất quá mới 12 giai u nguyệt ưu tí cũng không làm gì được phải chúng ta, ai với ngươi song kiếm hợp bích. Hạng Khuynh Thành xem thường vừa lật, Lục Tiểu Thiên ngữ khí bị kìm hãm, người nói không lòng dạ nào, người nghe hữu ý, hắn thật đều không phải là là ý định ăn Hạng Khuynh Thành đậu hũ, thoáng xấu hổ qua đi, Lục Tiểu Thiên chính thanh nói, ý của người thế nào? Y ngươi lời nói đó là, bất quá trước đó có ngôn Ta này tới là vì tìm kiếm thông minh kiếm tâm, nếu là tìm vật ấy, ngươi không thể theo ta thưởng, nếu không đừng trách ta dương trường với ngươi trở mặt." Hạng Khuynh thành cảnh cáo nói, nàng cùng Lục Tiểu Thiên giao thủ, làm nhìn đến Tiêu gia mạch thượng sơn hồ kia đỉnh một trận chiến, trước mắt người này lời tuy không nhiều lắm, thủ đoạn cũng quỷ dị hay thay đổi, làm cho người ta khó lòng phòng bị, thật muốn thẳng dám tranh chấp, Hạng Khuynh thành trong lòng thật là không có nhiều nắm chắc, chương 1254 độc bộ thành tiên Hương Nghị, ngươi sở cần phải linh vật với ta kiếm đạo cũng không trợ giúp, thật muốn là đụng phải, ta sẽ trợ ngươi giúp một tay. Ngươi nếu lo lắng, ta lập dưới huyết thể cũng khả." Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, hắn sở tu tập phi miểu kiếm bí quyết quả thật không cần này loại linh vật, hợp thành kiếm thai sau, mặt sau chủ yếu là gia tăng đối kiếm thai thể ngộ, về phần bước tiếp theo kiếm thai tăng lên cần loại nào linh vật, còn muốn tiến thêm một bước tìm hiểu hằng kiếm thạch bi. Được đến tiếp theo đoạn kiếm quyết cùng tăng lên sở cần phải linh vật. Tiếp nhất trước mắt ở kiếm đạo thượng cùng Hạng Khuynh thành là không có xung đột, hay là thôi đi, có ngươi hứa hẹn liền hảo. Hạng đấu đấu giá hội, ngươi mượn mang tiêu gia chủ tay chụp được linh vật, tổng không cần người khác điểm xuất hiện đi. Hạng Khuynh thành hừ lạnh nói, xem ra nữ nhân này biết được thật đúng là không ít. Bất quá có thể tỉnh hắn giấc Trương huyết thể phù cũng không tệ lắm. Lục Tiểu Thiên hiện tại đỉnh đầu thượng còn có Trương huyết thể phù lấy chuẩn bị bất kỳ tình huống nào, đương nhiên thích huyết phu linh loại này giải trừ huyết thể vật cũng là có. Không nghĩ tới Hạng Khuynh Thành phản ứng nhưng thật ra không chậm, Âm Dương cà thập quái sáp đã trở lại, gốc hội đừng lậu hãm. Hai người nói được không sai biệt lắm, Lục Tiểu Thiên ánh mắt căng thẳng, nhắc nhở Hạng Khuynh Thành nói, "Đem ngươi này thân áo tơ thu hồi đến bãi, ngươi này phân thân thuộc thần vị cực kỳ, mặt sau có lẽ sẽ có trọng dụng." Nếu là vẫn mặc cái này quần áo, mặc sau đó là vận dụng này bí thuật, cũng khỏi không đến mê hoặc địch nhân hiệu quả." Hạng Khuynh Thành bỗng nhiên nói, mặc khác còn có một câu Hạng Khuynh Thành cũng không nói gì lối ra, nhìn xem Lục Tiểu Thiên này quỷ khí bốn phía bộ dáng trong lòng cũng cách nên được hoãn. Gặp Lục Tiểu Thiên mày vừa động, thu hồi trên người ô quỷ y, Hạng Khuynh Thành mày mở ra, tuy rằng cũng không tính thực tuấn, bất quá cái dạng này cuối cùng là thuận mắt nhiều lắm. Sau đó Hạng Khuynh Thành cũng cảm nhận được âm dương cà thập quái quả thật đang ở hướng bên này tiếp cận, thầm nghĩ cái này gọi là Đông Phương gia hỏa quả nhiên không giống bình thường, địch nhân tiếp cận, đối phương có thể so sánh nàng sớm hơn cảnh giác, hai vị đều tức phải như thế nào? Âm dương cà thập quái phi gần lục tiểu thiên cùng Hạng Khuynh Thành hai cái, nói chuyện khi hỗn tạp nam nữ lẫn chủng thanh âm, đó là phía trước đã chờ nghe xong không ít, lúc này lục tiểu thiên vẫn đang cảm thấy được cả người không được tự nhiên, cũng không tệ lắm. Lục Nhãn Quái cùng ngươi cùng nhau rời đi, như thế nào không thấy hắn trở về. Hạng Khuynh Thành vẫn đầu mở miệng hỏi, ngươi là. Âm Dương Tà Thọc Quái Phi thân trở về, gặp phía trước kia quỷ khí quanh quẩn quỷ tu đã không thấy, Thủ Nhi đại chi chính là một cái sắc mặt lạnh nhạt ngân phát thanh niên tu sĩ, tuy nói trong lòng đã đoán được người này là ai, bất quá vẫn là tránh không được phải theo đối phương miệng xác nhận một chút, ta kia quỷ y có khi trong lúc đó hạn chế, ta đều không phải là quỷ tu. sử dụng một đoạn thời gian sau, quỷ y phải một lần nữa hấp thu quỷ khí mới có thể lại vận dụng. Huống hồ mọi người hiểu rõ, cũng khỏi không đến ngụy trang tác dụng, Lục Tiểu Thiên trả lời một câu, sau đó đạo, "Lục nhãn quái đâu? Thì ra là thế, Lục nhãn quái." Tên kia cùng chúng ta căn bản không phải cùng người qua đường, có lẽ là vội vàng cấp kia kim giáp thi quái chỉ lộ đi. Âm Dương cà thập quái nhận rồi Lục Tiểu Thiên cách nói, mặc dù cảm thấy được có chút kỳ quái. nhưng là không có nhiều lắm hảo hoài nghi địa phương, nghe được hai người đều đề cập lục nhãn quái hạ lạc, không khỏi lặng lẽ cười, cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem lưu ảnh châu tế đi ra. Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Khuynh Thành đồng thời một bộ ký kinh thả giận bộ dáng, người này thế nhưng rất tâm hại người, chúng ta đi giết hắn. Hạng Khuynh Thành đằng đằng sát khí nói, nếu cùng kim giáp kỳ vương cấu kết đến cùng nhau, khởi là tốt như vậy giết, nếu ta sở liệu không kém. Lục Nhãn Quái đã sớm dọc theo đường đi cấp Kim Giáp Thiên Vương để lại một ít manh mối, làm cho Kim Giáp Thiên Vương một đường tìm đến, Kim Giáp Thiên Vương người đông thế mạnh, dùng lực cũng không nên, của ta ý tứ là thoảng né tránh một phần, này Minh huyết động nội, đối phương cũng không dám truy phải quá mức làm càn, bỏ ra bọn người kia cũng được. Đạo hữu ý ngươi như thế nào? Âm Dương cà thập quái lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, không có chút ưu đãi, đó là đấu thắng cũng không đáng giá. Huống chi còn đấu không lại, như thế cố hết sức không lấy lòng chuyện, ngươi nếu nguyện ý chính ngươi lưu lại đó là. Đừng đem ngươi cùng Kim Giáp Kỳ Vương Tư Nhân Ân Oán Liên Lụy tiến vào, chúng ta cũng không ngốc, Lục Tiểu Thiên đối chọi gay gắt chống đối Hạng Khuynh Thành nói, ngươi. Hạng Khuynh Thành bị đỉnh phải nói không ra lời. Hai mắt Hàm Sát nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Thấy Lục Tiểu Thiên trong lòng cười thầm, nữ nhân này diễn khởi diễn đến cũng không kém, nếu liên hợp Tự nhiên không thể làm cho âm dương cà thập quái cực kỳ phía sau mà người nhìn ra kỳ hoặc, mới có thể khởi đến kỳ binh chi hiệu, cho tốt, nếu lục nhãn quái cùng chúng ta không phải một đường người, vị này mới tới đạo hữu coi như là một phần lực lượng. Chúng ta liền trước tiên lui một bước đi. Âm dương cà thập quái đánh cùng Càn đạo, bất quá đối với Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Khuynh thành hai người đối chọi gay gắt ngầm cũng đỉnh vừa lòng. Nếu là hai người thực nên thành một cổ thần, ngược lại là khó có thể khống chế một ít. Tạm thời thống nhất ý kiến, ba người trước sau Triều Minh quyết động càng sâu thẳm chỗ đi tới, ước chừng mấy canh giờ qua, Lục Nhãn lão giả cùng kia kim giáp thi vương trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có lại đuổi theo. Mấy người một đường ngự không phi hành, bốn phía từ trên xuống dưới trường mảng một ít âm tính linh thảo, độc vật linh tinh ở tiểu bình thai cao thấp Phật phòng, nếu là bình thường tình huống, bình thường người cũng khó lấy phát hiện lúc này phía trước thông đạo thế nhưng càng ngày càng hẹp. Nơi đây hơi thở cùng địa thế, nhìn qua như là tuyệt tích đã lâu cửu vực minh triều trận. Một khi lâm vào trong trận, muốn từ nội bộ phá trận nếu là không có đại tu sĩ thủ đoạn tuyệt không khả năng. Đương nhiên, nếu là theo ngoại bộ phá trận, nhưng cũng không khó, chẳng qua dẫn động này cửu vực minh triều trận, cần cực kỳ thần dân u hàn khí, cũng hoặc là cực hàn chi thủy. Ở bốn phía cũng không cảm giác lạnh vô cùng vật tồn tại. Hạng Khuynh thành một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh, một bên cấp Lục Tiểu Thiên truyền âm nói, xem ra này âm dương cà thập quái cùng với phía sau U Nguyệt Yêu Tí hẳn là phải phát động. Ngươi dùng kia cổ quái thủ pháp, ở lại bên ngoài, ta có cực dương này vật hộ thân, đó là đối phương thật có thể phát động đại trận, ta cũng có thể kiên trì đến ngươi phá trận là lúc, ngươi như vậy tin tưởng ta có thể phá trận. Lục Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, chủ trì trận này, ít nhất nhu phải thập giai đã ngoài yêu vật tứ đến sáu. Một người thất thủ sẽ gặp làm cho trận pháp hiệu quả giảm đi. Nói vậy kia U Nguyệt Yêu Tý cũng là đem Kim Giáp Thiên Vương dẫn tới nơi khác, nghĩ đến sẽ không ra cái gì lộ, ngươi chỉ cần ảnh hưởng đến trong đó một cái, trận pháp không thể phát huy đến cực mạnh trạng thái, này trận pháp liền không làm gì được phải ta. Trừ phi ngươi không muốn. Hạng Khuynh Thành không khách khí nói, cũng thế, ngươi đã tin được ta, tạm thời thử một lần đó là. Lục Tiểu Thiên không có lại nói nhảm nhiều. Lúc này Âm Dương cà thập quái vẫn ở phía trước dẫn đường, này Minh Huyết động nội khả cung ẩn thân địa phương cũng không ít, Hàn Khuynh thành đi theo Âm Dương cà thập quái mặt sau, Lục Tiểu Thiên cố ý thoảng rớt ra chút khoảng cách. Thần thức khẽ nhúc nhích dưới, thể nội Na Di Kính Linh Quang chợt lóe, một loại cùng Lục Tiểu Thiên giống nhau như đút phân thân ly thể mà ra, mà Lục Tiểu Thiên bản tốn tắc về phía sau phi thối, ẩn vào một chỗ quái thạch sau, Âm Dương cà thập quái ngẫu nhiên hội về phía sau coi trọng một cái. Nhìn đến Hàn Khuynh Thành cùng Lục Tiểu Thiên hai người đều ở, chính là một trước một sau cách phải xa hơn một chút một ít, liền cũng không có để ý nhiều. Chương 1255 độc bộ thành tiên, ưu tí. Ma tí, Lục Tiểu Thiên cẩn thận ẩn nấp thân hình, hắn cũng nhìn ra nơi đây địa hình quỷ dị, giống như một khối không gian thật lớn, hướng bốn phía vương có vài thông đạo. Mà ngoại bộ thông đạo đều đi thông chính giữa cùng chỗ. Hạng Khuynh thành thế nhưng một cái liền phá nơi đây trận pháp hình thức ban đầu, có thể thấy được Hạng Khuynh thành ở trận pháp thượng tạo nghệ chỉ sợ không thua chính mình. Này nữ tử nhưng thật ra không đơn giản. Đã có vào trận lo lắng, nói vậy cũng có cũng đủ tự bảo vệ mình thủ đoạn, hạng thất hoàng tộc thành viên trung tâm, hẳn là có độc đáo bảo mệnh vật, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Lục Tiểu Thiên bản tôn ẩn thân hảo, phân thân cùng Hạng Khuynh thành đang đi theo âm dương cà thập quái. Nơi này địa hình như thế kỳ quái, hơi thở cũng thập phần quỷ dị, có yêu tà vật tới gần. Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Khuynh thành trước sau ra tiếng nói, nếu địa thế không kỳ quái, lại như thế nào đem hai vị mang đến tận đây chỗ. Âm Dương cà thập quái gặp chính mình nhiệm vụ hoàn thành, bỗng nhiên bóng người nhoáng lên một cái, mạnh về phía trước nhảy lên mấy trăm trượng xa, khập khập quái tiến một trận, ngươi có ý tứ gì? Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, Mặc Hàm Sát khí nhìn lấy ở Âm Dương cà thập quái, dám ở ta trước mặt ngoạn đa dạng, hay là ngại chính mình mệnh quá dài không thành, thực lực của ngươi đúng là ta phía trên, bất quá nếu vào lồng giam, cũng bất quá là cá nằm trên thớt nhâm ta xâm lược, thế nhưng còn dám như thế nói khoác mà không biết ngượng, nếu không phải đem ngươi dẫn vào tuyệt địa, ta như thế nào hội với ngươi xé rách da mặt. Lúc này Hạng Khuynh Thành không nói hai lời, như điện hướng phía trước bắn ra, thẳng hướng Âm Dương cà thập quái. Bất quá mới vọt tới trước ra không đến trăm trượng dư xa, xích địa vài tiếng, này tương đối rộng lớn không gian trong vòng, đột nhiên trong lúc đó đánh hạ 18 đạo thô du một người ôm hết thô hôi trụ, kia hôi trụ mặc trên từng đạo màu xám khí kình hình thành âm quỷ chi tướng, đáng sợ mà hay thay đổi, 18 đạo hôi trụ phong tỏa phạm vi gần mấy trăm trượng không gian. Hôi trụ trong lúc đó, một mảnh phiến mông lung quần trăng mờ tương liên, cực âm tuyệt tiên minh tí vực. Trong trận ác vực Hạng Khuynh thành sắc mặt xoay mình kinh, ánh mắt lại khó có thể bảo trì phía trước bình tĩnh, lộ ra vài phần kinh sắc, đúng là này trong trận chi trận, các ngươi nhân tộc tu sĩ, tinh tập trận pháp, kia bên ngoài cửu vực minh triều trận tuy rằng cũng không tệ lắm, lại không thể gạt được trận pháp đại sư ánh mắt, bất quá càng là tự tin người, cũng càng dễ dàng tự phụ. Tự cho là ở đây đạo phía trên, sẽ không bị người chui chỗ trống, khả 3000 đại đạo, bằng ngươi chính là một giới huyết nhục chi khu. Lại há có thể hết sức. Đại đạo trước mặt giai con kiến. Người ta cũng biết cũng bất quá muối bỏ biển. Đúng là bởi vì các ngươi nhân tộc tự đại, tự phụ, cho nên rơi vào ta này trong trận trận người cũng là không biết phàm kỹ, bất quá các ngươi nhân tộc hàng tỷ sinh linh, chủ đạo mấy chỗ tu tiên chi vực, thật cũng tổn thất phải khởi. Một loại cười khẽ thanh hợp thời vang lên, âm dương cà thập quái cung kính đứng ở một bên, một mảnh màu lam u quang tự xa xa thông đạo nội bỏ ra. Một cái thân phi lục bào, hình thể cao lớn, giao thủ cả người trường mãn u màu lam vảy, toàn thân tản ra cường đại ma quỷ bí hơi thở, mang theo vài phần ma tính hung hãn. Cảnh bộ cao to, tiên cảnh tả hữu lượn sườn các hữu một cái toàn tâm toàn ý điểm nhỏ, ma tộc. Xem ra cái gọi là u nguyệt yêu tí hẳn là xưng là u nguyệt ma tí mới đúng. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, đối với ma tộc, hắn thật cũng không xa lạ, ở tiêu gia liền đụng tới quá. mà trước đây làm thân thủ chém giết quá một cái ma tộc tinh sử, cái gì gọi là ma, cái gì gọi là yêu. U Nguyệt Ma tí sỡn nhiên cười, nghe bổn tọa này thuộc hạ sở thuyết, người đối tiên tần di tàn biết không ít, nếu là ngươi theo ta nói chút có giá trị gì đó, bổn tọa có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một ít, cũng không chỉ là ta tiến vào đến lãnh địa của ngươi. Ngươi sẽ không sợ Kim Giáp Thiên Vương giết qua đến giảo ngươi chuyện tốt. Lục Tiểu Thiên nói, Điểm ấy các ngươi cứ yên tâm đi, không có người quấy rầy đến chúng ta đối thoại, Kim Giáp Thiên Vương đã bị bổn tọa dẫn tới địa phương khác. Huống hồ bổn tọa lãnh địa, trừ bỏ Kim Giáp Thiên Vương cực kỳ số ít mấy người đối thủ, chưa cho phép dám vào nhập bổn tọa lãnh địa cũng không nhiều. U Nguyệt Ma Tý trực tiếp đánh gãy Lục Tiểu Thiên lời nói, "Hai vị đạo hữu, ta khả ảnh hưởng này trận pháp một cái hô hấp trong lúc đó công phu, ngốc phải nhận được của ta nhắc nhở, chúng ta cùng nhau đối nầy U Nguyệt yêu tí động thủ." Bỏ này lão. Lục Tiểu Thiên đang muốn hồi phục U Nguyệt yêu tí, bỗng nhiên lại thu được âm dương cà thập quái truyền âm, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Khuynh thành đồng thời ngẩn ra, từ đầu tới đuôi, này âm dương cà thập quái đều sắm vai U Nguyệt ma tí ma sử vai diễn. Đưa bọn họ hai cái dẫn vào nơi đây. Trơi vào U Nguyệt ma tí trận pháp trong vòng. Thân hãm tuyệt cảnh, không nghĩ tới sự tình thế nhưng còn có thể xuất hiện như vậy đảo ngược. Hai vị rơi vào u nguyệt ma tí trong trận chi trận, ta cũng chỉ có thể ở quá ngắn một lát nội mở ra cực âm tuyệt tiên binh tí vực, âm dương cà thập quái thanh âm trầm thấp nói, đương nhiên, bởi vì mở ra trận này thời gian quá ngắn, hai vị nếu là ôm xuất trận sau lập tức bỏ trốn mất dạng ý tưởng, rất nhanh sẽ gặp bị đại trận lại khép kín, đem hai vị một lần nữa bao phủ đi vào. Đến lúc đó lại vô lực xoay chuyển trời đất, chúng ta ba người cũng chỉ có cùng chết không sai trận trong vòng chỉ có thừa dịp này U Nguyệt Ma Tí chưa chuẩn bị, hợp lực mục kích, thương này nguyên khí, ảnh hưởng đến này không từng trận pháp, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Mặc khác ngươi sở cần phải Phật đạo bảo vật đó là không ở này U Nguyệt Ma Tí trên người, cũng có thể theo này trên người tìm được manh mối. Sinh tử một cái chớp mắt, như thế nào lựa chọn, hai vị tốc tốc quyết định, ngươi như thế nào xem? Hạng Khuynh thành âm thầm hỏi Lục Tiểu Thiên nói, khó được xuất hiện chó cắn chó cục diện, Ta hữu chúng ta phải cùng U Nguyệt Ma Tí đấu thượng một hồi, hiện tại lại ra này nội ứng, coi như là kiện chuyện tốt, đáp ứng hắn, bất quá hắn đem chúng ta hai cái đưa này trận pháp trong vòng, hãm hại hắn một phen cũng bất quá phân. Ta này phân thân không có gì chiến lực, chính là tốt mã dẻ cùi, ngươi cùng này cà thập quái thử một lần U Nguyệt Ma Tí thực lực, thấy tình thế không đúng, đi phía trái sườn kia một cái thông đạo lui lại, này U Nguyệt Ma Tí làm việc cực kỳ cẩn thận. Chúng ta đến khi thông đạo đã bị hắn xác tham qua. Lục Tiểu Thiên truyền âm thấp hạng Khuynh Thành nói, người này đối chính mình cũng để lại một tay, so với trước mắt này Tâm Tư Quỷ Bí Âm Dương cà thập quái cùng U Nguyệt Ma Tí, này ngân pháp Đông Phương cũng không phải cái gì thứ tốt, phía trước vận dụng phân thân dị thuật khi, còn ngôn chi chuẩn xác làm cho nàng thay hộ pháp, hiện tại cũng có thể dễ dàng tránh đi U Nguyệt Ma Tí thủ đoạn, hơn nữa còn nhảy lên tới rồi mạch khác một cái thông đạo nội. tới cùng là thật có chuyện lạ, vẫn là muốn cho chính mình hoặc là này âm dương cà thập quái thay hắn dẫn dắt trời đi u nguyệt ma tí, Hạng Khuynh Thành trong lòng một trận ngờ vực vô căn cứ, loạn nghĩ muốn cái gì, lấy ngươi nhãn lực, hẳn là đã đoán được ta ở tiêu gia đại náo quá, chúng ta hai cái liên thủ, cũng không cần sợ hãi này u nguyệt ma tí, hợp tác cùng có lợi. Lục Tiểu Thiên lạnh giọng quát lên, ngươi như thế nào biết ta ở loạn nghĩ muốn. Hạng Khuynh Thành hồi uống một tiếng Trong lòng cũng thầm nghĩ người này nhãn lực kính thật đúng là không tồi, thế nhưng có thể một cái liền phá của nàng chần chờ, như thế nào, suy xét phải thế nào. Bổng Tọa Kiên nhận khả cũng không như thế nào hảo. U Nguyệt Ma tí thúc dục nói, ta quả thật là biết một ít về tiên tần di tàn chuyện, nói cùng ngươi nghe cũng vô phương, chẳng qua ngươi cũng muốn trả lời ta một hai vấn đề. Làm cho ta cũng tốt làm hiểu được quỷ, không đến mức sủy hồ đồ chết đi. Nếu quyết định liên hợp âm dương cà thập quái động thủ, tự nhiên cần một cái cơ hội, tốt nhất cơ hội không thể nghi ngờ là U Nguyệt Ma tí lực chú ý bị hấp dẫn khai một bộ phận thời điểm, chương 1256 độc bộ thành tiên, chúng kế, thành, chỉ cần ngươi thoại có thể làm cho bổn tọa cảm thấy hứng thú, trả lời vấn đề của ngươi cũng không phải không thể. U Nguyệt Ma tí nhún vai nói, trước mắt hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đối phương đã rơi vào đại trận trong vòng Kim Giác thi vương nhất thời bán hội tuyệt đối tới không được nơi này, nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tần Thất này lộc, Thiên Hạ cộng tru, câu này ý nghĩa chính là chỉ đại Tần tiên triều hộ triều Long thú chính là Long Lộc, nói vậy thủ hạ của ngươi này chó săn đã cùng ngươi đã nói. Lục Tiểu Thiên chậm rãi nói, Phá phủ Trầm Chu, cự Lộc chi chiến. Câu này ý nghĩa chính là chỉ năm đó chúng cường giả vây công Long Lộc, chính là Phá phủ Trầm Chu nơi. mà căn cứ cửu khúc xích hà trấn hà thạch bi thượng ảnh lưu niệm. Phá phủ đó là chỉ hạng thất cổ tiên bị đánh bại định hoang đỉnh, Trầm Thuyền chính là chỉ tiên từng thời kỳ vây công long lộc đại lượng hồng nhạn cấp chiến hạm. Tuy rằng năm tháng du du thiên cổ, khi quá cảnh thiên, khả tạo ra hồng nhạn cấp chiến hạm linh tài nhưng phi dễ dàng như vậy đã bị ăn mòn. Đây là một cái manh mối, không tồi, quả thật là một loại cực kỳ hữu dụng tin tức. Hỏi ngươi vấn đề Việc này ta là vì Phật đạo Bảo Châu cùng Thông Minh kiếm tâm mà đến, không biết ngươi khả nghe nói qua này lưỡng chủng bảo vật tin tức. Lục Tiểu Thiên hỏi, ngươi hiện tại thế nhân còn có tâm tình quan tâm này. Bất quá nói cho ngươi cũng không có gì, cái gọi là Phật đạo Bảo Châu chính là xuất từ phù quang một loại bảo vật. Bổn tọa trong tay vừa vặn còn có nhất quả, mà Thông Minh kiếm tâm, bổn tọa không có, hẳn là ở Kim Giáp Thiên Vương trong tay, phù quang sở ra bảo vật. Kim Giáp khi vương nhiều ít cũng phải chút. Đó là trên tay hắn không có, cũng biết vật ấy hạ là. Ngươi này vẫn đề hợp nhị làm một, bất quá bổn tọa không ngại cho ngươi chiếm chút tiện nghi, hiện tại tới phi ngươi, Lục Tiểu Thiên nói, ta muốn nói đệ nhị điều manh mối, đồng dạng cũng là cùng tiên tần Di Tàn có quan hệ, Định Hoang đỉnh bị Long Lộc đánh bại sau, hẳn là phân liệt thành không ít toái phiến lưu lạc các nơi. Này Định Hoang đỉnh chính là hạng thất cổ tiên truyền thừa vật. Vì hạng thất hoàng tộc dòng chính thành viên, khó có thể kích phát ra này uy lực chân chính. Chẳng qua này đó tàn phế đều đến từ chính định hoang đỉnh, hơi thở gần, mặc dù truyền lưu xa xôi, cũng không tất hội hoàn toàn biến mất, triệu tộc cường giả, ma tộc tinh sử, cũng hoặc là mặt khác tu tiên địa vực cường giả đều tiến vào hạng quốc, chỉ vì thủ hạng quốc mục vật đến kích phát định hoang đỉnh tàn phế trung hơi thở cộng ô, để tìm được năm đó cự lộc chi chiến di chỉ, tìm kiếm kí mất tích long thú. cởi bỏ năm đó Tiên Tần Chi Mê, hạng thất hoàng tộc dòng chính thành viên tâm đầu huyết. U Nguyệt Ma Tí trong ánh mắt nhất thời thả ra nhịp không người nào so với hàng mũi nhỏ, khắp nơi cường giả phân đừng tiến vào Hàn Quốc, ám sát Hàn Quốc hoàng tộc thành viên trung tâm một chuyện, U Nguyệt Ma Tí tuy lâu cư cổ mộ trong vòng, khả hắn đối Tiên Tần bảo vật so với người bình thường còn muốn hiểu biết nhiều lắm một ít, chính là hắn chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, lúc này bị Lục Tiểu Thiên một ngữ điểm phá. Đột nhiên trong lúc đó tỉnh ngộ lại, tự nhiên là giật mình phi thường, liền ở U Nguyệt Ma Tí giật mình vô cùng này một cái chớp mắt, cực âm tuyệt tiên minh tí vực kia một cây cái cự đại hôi trụ, trong đó một cây cũng đột nhiên trong lúc đó quần trăng mờ rung lên, xuất hiện không song dấu hiệu, Hàn Khuynh Thành đối với trước mắt hư không chém ra một kiếm, trực tiếp đánh tan kia hôi trụ. Pháp lực kích động, thao thao kiếm hà mãnh liệt cuốn hướng U Nguyệt Ma Tí, Lục Tiểu Thiên thân ảnh nhoáng lên một cái, giống như quỷ mị Ở kiếm hà khe hở trung tả hữu chớp lên, lấy tốc độ kinh người hướng U Nguyệt Ma Tí tới gần qua, "Các ngươi thế nhưng bài trừ của ta trận pháp." U Nguyệt Ma Tí thần tình dị sắc, tới cùng là có thể cùng Kim Giáp kia 12 giai thi vương chống lại nhiều năm tồn tại, nhưng thật ra không có bị trước mắt này một màn cấp chấn trụ, U Nguyệt Ma Tí thân thủ về phía trước tìm tòi, một thanh u lam ma kích hướng phía trước một hoành, đánh ra một mảnh lam quang, Hạng Khuynh thành phát ra mênh mông cùng cuộn kiếm hà kia lam quang ngăn cản. trong lúc nhất thời cũng khó lấy đột phá, liền vào lúc này, Lục Tiểu Thiên cũng quỷ dị vô cùng tới gần lại đây. Quỷ dị xuyên qua ma kích đánh ra màu lam quần sáng, thân trảo đưa tay về phía trước, cũng không nhiều ít pháp lực dao động, bất quá Lục Tiểu Thiên hành động ngược lại làm cho U Nguyệt ma tí rất là kinh dị, hắn này ma kích nguyên quang đó là kia kim giáp thi vương trong khoảng thời gian ngắn cũng khó lấy đánh bại, trước mắt này ngân phát thanh niên thế nhưng như vào chỗ không người, không hề ngăn cản liền xuyên thấu. Hơn quỷ dị vị chính là hắn thế nhưng còn không cảm giác đối phương nhiều ít pháp lực dao động. Sự ra khác thường tất có yêu, đối mặt trước mắt có ngay cả hắn cũng vô pháp giải thích một màn, U Nguyệt ma tí ở ngăn trở hạn khuynh thành toàn lực một kích đồng thời, sắc mặt ngưng trọng đối với làm cho Lục Tiểu Thiên đánh ra một chưởng, một vòng sâm lam u nguyệt trống rỗng mà hiện, yêu diễm mà quỷ dị, đem trước mắt này phạm vi mấy trăm trượng, chiếu rọi thành một mảnh quang lam chi vực. U Nguyệt ma tí buông tay làm dưới Toàn thân hung hãn ma diễm dựng lên, kia phá nguyệt mà ra cự chưởng trực tiếp đánh vào Lục Tiểu Thiên trên người, đem Lục Tiểu Thiên này hư thể trực tiếp đánh ra một cái động lớn, đây là có chuyện gì? Phần thân thuộc. U Nguyệt Ma Tí trong lòng nhất thời một trận ngạc nhiên. Liền vào lúc này, phía sau một loại tà dị dao động tập thể mà đến, không tốt. U Nguyệt Ma Tí đã không rảnh đi cân nhắc trước mắt này cổ quái một màn. Đầu tiên là ngăn trở Hạng Khuynh thành toàn lực một kích, Đối mặt Lục Tiểu Thiên quỷ dị xuyên qua hắn ma kích nguyên quang, U Nguyệt ma tí thận mà trọng nơi đánh ra tuyệt cường một kích, U Nguyệt chiếu khắp, ma lực tiêu hao không nhỏ. Khởi biết này ngân phát nhân tộc thế nhưng chính là cái bộ giáng hóa, lãng phí hắn tuyệt cường một kích. Mà càng làm cho U Nguyệt ma tí ngoài ý muốn chính là đến từ phía sau âm dương cà thập quái phản bội, một hoàng tiếp theo một hoàng, này ba người tuyệt đối là thương lượng tốt, U Nguyệt ma tí lúc này liền xem như phản ứng lại, cũng có chút đã muộn. Dù sao hắn tuy rằng ma lực không tầm thường, thiên phú cường đại, ma công chút thành tựu sau, thậm chí có thể chống lại 12 giai kim giáp thi vương nhiều năm mà không có điểm xu hướng suy tàn, khả hạn Khuynh Thành đã một chân bước vào đại tu sĩ cánh cửa, toàn lực bộc phát dưới, đó là U Nguyệt Ma Tí cũng không có thể coi như không quan trọng, lại không có nhiều ít giữ lại đối với Lục Tiểu Thiên phát ra một kích, đối mặt trăm phương ngàn kế đã lâu, nguyên bản phải dựa vào phải so với gần âm dương cà thập quái cũng không thể hoàn toàn chống đỡ. Thường. Một thanh sắc nhọn vô cùng băng lăng bị đâm vào U Nguyệt Ma Tí hậu tâm chỗ. Bất quá cũng bị U Nguyệt Ma Tí trên người vẫy cản cái rắn chắc, kia vẫy thượng ba khí ẩn hiện, nguyên bản thanh hắc như mặt ma khí đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sa di, U Nguyệt Ma Tí ánh mắt lộ ra vài phần đau lòng thần sắc, này hộ thể ma cương nấp trong vẫy dưới, mấu chốt khi tái sinh bảo mệnh chi dùng, chỉ khi nào tiêu hao, cũng lại tốn nhiều thời gian mới có thể một lần nữa dưỡng trở về. chết tiệt phản đồ, hôm nay các ngươi đều phải chết. U Nguyệt Ma tí tức giận ngập trời, phạm vi mấy trăm trượng, ma khí nổi lên, ngươi nói chính là này cà thập quái, còn có này đấu bổng nữ tử tử đi. Thế nhưng thương ngươi như thế sâu, quả thật là chết có thừa la cô, ta sẽ không đánh nghiêu các ngươi hảo sự, cảm ơn Ma tí huynh báo cho tại hạ bảo vật hạ lạc, đối đãi ra cổ mộ tụ tập mấy người hảo thủ lại đến lấy ngươi thủ cấp cùng bảo vật. Lục Tiểu Thiên lúc này đối nầy Na Di Kính khống chế hơn xa lúc trước có thể sánh bằng, đó là ngực bị đánh ra một cái động lớn, cũng còn không ảnh hưởng hắn nói chuyện, hoa táo. Hạng Khuynh Thành nhìn như táo giận cực kỳ một kiếm đem Lục Tiểu Thiên chém thành hai nửa, chương 1257 độc bộ thành tiên, liên tiếp đào tẩu, âm dương cà thập quái đối Lục Tiểu Thiên cũng hận tới cực điểm, nguyên bản hao tổn tâm cơ đem này hai người cuốn đến tận đây, đó là làm cho hai người lâm vào dưới tuyệt cảnh. cùng hắn liên thủ bỏ U Nguyệt Ưu Tí, hảo được đến U Nguyệt Ưu Tí trên người bảo vật, giải trừ hắn trước mắt âm dương không thể hoàn mỹ cộng sinh khốn cảnh. Chính là không nghĩ tới chuyện tới trước mắt, thế nhưng bị tiểu tử này cấp đồ giỡn, đối phương thủ đoạn quả nhiên là thần di cực kỳ, này ngân phát thanh niên sở thuyết về tiên tần di tàn manh mối cực kỳ hấp dẫn người lực chú ý, nếu không phải hắn cùng với Hàn Khuynh thành dụng tâm kính đáo, chỉ sợ cũng hội rơi chậm lại nhất định tính cảnh giác, chính là nhiên cũng noãn. Hắn nguyên tưởng rằng hợp ba người lực, thừa U Nguyệt Ma Tí chưa chuẩn bị, có thể vừa mới bị thương nặng này lão, sau đó lại hợp lực phát sát này ma, ai từng nghĩ muốn hắn nhưng thật ra hết toàn lực, giờ này khắc này dưới cũng không phải vô cùng toàn lực, khả thật là chết ngân phát thanh niên, sở đầu nhập chẳng qua là một loại không có nhiều ít chiến lực phân thân, còn lại hắn cùng với này đấu bổng nữ tu hợp lực cũng chiến U Nguyệt Ma Tí, tuy là thực lực không tầm thường. Bất quá cũng khó có thể nề hà được này bạo phát lên thực lực cùng 12 giai ma tộc kém không có mấy tồn tại, cũng may kia ngân phát thanh niên cũng coi như còn có như vậy một điểm lương tri, lợi dụng này phân thân thành công hấp dẫn U Nguyệt Ma Tí đại lượng lực chú ý, U Nguyệt Ma Tí đánh ra kia một chưởng, cấp âm dương cà thập quá sáng tạo tuyệt hảo cơ hội, U Nguyệt Ma Tí coi như là cao minh, này loại tình hình dưới, vẫn đang vận dụng ma công chặn âm dương cà thập quái cơ hội phải giết một kích. chỉ cần lại thoảng đằng xuất thủ đến, đó là này hai người, còn tại hắn lãnh địa trong vòng, hoa chúc đại giới, đủ để diệt xác chi, U Nguyệt Ma Tí có được thượng cổ dị thú nhai tí bộ phận huyết tâm, tâm mắt nhỏ hẹp, có cừu oán tất báo. Lúc này bị Âm Dương cà thập quái tính kế đến tận đây, còn có này đấu bồng nữ tu, thật là chết ngân pháp tu sĩ, Âm Dương cà thập quái trong mắt một mảnh điên cuồng vẻ, nếu đã cùng U Nguyệt Ma Tí nháo trở mình, liền lại vô quay về đường sống. Hắn cùng với này U Nguyệt Ma Tí, nhất định chỉ có một mới có thể đủ trữ hàng. T, một loại bóng xám chợt lóe, phun ra đại bổng tản ra tanh tưởi vị nước miếng dịch. Đánh vào U Nguyệt Ma Tí vẫy phía trên, xích xích một trận tản ra dị vị khói đen bốc lên, đó là bên trong ma cương cũng bị này đột tiên ăn mòn. Đúng là âm dương cà thập quái phục thi ác tiên trùng. Này trùng độc tiên tuy là cao minh, ngay cả đại tu sĩ cũng không dám dễ dàng trêu chọc, có thể tìm ra thường trạng thái Này trùng muốn tiếp cận U Nguyệt Ma Tí đó là tật tâm vọng tưởng, cũng chỉ có như vậy khó được cơ hội dưới mới biến thành khả năng. U Nguyệt Ma Tí kích thước lưng áo thượng bị phục thi ác tiên trùng độc tiên ăn mòn mở một đại khối, trong nháy mắt biến thành một khối lạng thịt, kia mặt trên quay cuồng độc khí không ngừng mà tẩm mang khuất ma cương. Ngao, U Nguyệt Ma Tí đau kêu ra tiếng, mấy trăm năm, ít nhất có mấy trăm năm, hắn không có chịu quá như thế trọng thương. U Nguyệt Ma Tí thân hình run rẩy dữ dội, Thân thể bắt đầu phát sinh dị biến, nguyên bản lục bào, giao thủ, cảnh bộ cao to u uỵt ma tí ở cuồn cuộn, ngưng như thực chất ma khí bên trong, hóa thành một chỉ giao thủ, cảnh dài trưởng hứa, chiều cao mấy trượng, trên lưng mang theo một loạt thô to tim thứ, hình như ngưu đề, cả người trường mãng u màu lam vẫy dị thú. Hai mắt lộ vẻ một mảnh hung mãnh cừu hận vẻ, lúc này liền xem như hóa thành dị thú, này lưng bị phục thi ác tiên trùng độc tiên ăn mòn ra một đại khối vẫn đang tồn tại. Chẳng qua ở ma khí chính là vô đến dưới, này độc tiên độc tính bị tạm thời áp chế ở một cái tương đối nhỏ hẹp trong phạm vi, có thể bước ra bổn tỏa đích chân thân, các ngươi hai cái cũng coi như không uổng công cuộc đời này. U Nguyệt ma tí thô to cái đuôi vung, này từ đầu bộ vẫn duyên động đến cái đuôi thượng kia một loạt tiêm thứ ly thể mà ra, hóa thành vô số màu lam bóng dán, như cuồng phong mưa rào bàn về phía âm dương cà thập quái cùng hạng khinh thành đánh tới, U Nguyệt ma tí ngay tí tức báo. Chúng ta hai người thương này đến tận đây, lại vô nửa phần hòa giải đích khả năng, chỉ cần là ở này cổ mộ bên trong, liền chạy không thoát này lão đuổi giết. Đạo hữu cùng ta cùng nhau hợp lực, đánh chết này ma, âm dương cà thập quái nam nữ hỗn tạp thanh âm điên cuồng mà kêu lên. Hảo. Hạng Khuynh thành bên kia rõ ràng lưu loát đáp lại một tiếng, hư không chém ra hơn 10 đạo sắc bén kiếm khí, chính là kế tiếp động tác cũng làm cho âm dương cà thập quái trợn tròn mắt. mới vừa rồi còn hồi phục phải rõ ràng vô cùng hạng khuynh thành thế nhưng xoay người liền trốn, thân hình chợt lóe, liền không có vào bên trái thông đạo trong vòng. Âm Dương cà thập quái trên mặt nhất thời phấn khích lộ ra, ha ha, phản đồ, thả làm cho bổn tọa nhìn xem ngươi còn có gì chuẩn bị ở sau, nếu là không có, chuẩn bị làm cho bổn tọa đem ngươi nguyên anh dùng lửa ma trước đốt trăm năm mà chết. U Nguyệt ma tí nhìn đến Đào Tẩu hạng khuynh thành, nhất thời cười to ra tiếng, này tu thực lực không thể coi thường. người này vừa đi, còn lại một cái âm dương cà thập quái, không đủ gây cho sợ hãi, bất quá u nguyệt ma tí trong mắt vẫn là một mảnh hung ác vẻ, những nhân tộc này như vậy tính kế hắn, chờ hắn đằng xuất thủ đến, một đám đi tìm đi, toàn bộ đều phải chết, Hạng Khuynh Thành không chút do dự bỏ qua âm dương cà thập quái, cho dù là không nhìn tới người này sắc mặt, cũng có thể tưởng tượng này biểu tình phấn khích trình độ, nghĩ đến thủy chỉ thần người ngân phát đông phương, Hạng Khuynh Thành nhịn không được khóe miệng một khiu Tên kia nhìn qua một bộ bất cẩu ngôn tiếu, vân đạm phong thanh dạng tử, sự khởi phá hư đến cũng đủ để cho người phát điên. Bất quá tên kia nhưng thật ra nói đúng, này âm dương cà thập quái tính kế nàng hai người đến tận đây, bị hai người đồ giỡn một phen, là gieo gió gặt bão, bất quá rất nhanh, Hạng Khuynh Thành trong lòng lại không thấy có vài phần lo lắng lên, này ngân phát đông phương tâm kế thực tại không giống, không biết có hay không đem nàng cũng đã tính toán rồi. Hạng Khuynh Thành tiếu một hàm sát Nếu thật sự là như thế, một khi thoát vây, liền cùng tên kia không để yên. Hạng Khuynh Thành vừa đi, U Nguyệt Ma Tí xoay người lại, ánh mắt u sâm nhìn lấy Âm Dương cà thập quái, một bộ phải này ăn sống nuốt tươi tư thế. Này ba người bên trong, Âm Dương cà thập quái này phản đồ tự nhiên là hắn nhất thống hận, tiếp theo đó là lợi dụng quỷ bí thủ đoạn đùa giỡn hắn một cái lục tiểu thiên, vẫn là lần đầu tiên có người đưa hắn đùa giỡn đến loại tình trạng này, lại hồi tưởng, U Nguyệt Ma Tí thật muốn lại nói tiếp. Hạng Khuynh Thành ngược lại xếp hạng tối mật, phục thi ác tiên trùng. Đem giải dược giao ra đây, bổn tọa thả ngươi một con đường sống. U Nguyệt Ma tí lạnh lạnh nhìn lấy Âm Dương Ca Thộc chả trách, tính ngươi mới là lạ. Âm Dương Ca Thộc quái hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, hướng Hạng Khuynh Thành rời đi thông đạo điện xá mà đi. Hắn lúc này cũng không biết Lục Tiểu Thiên ở nơi nào, Hạng Khuynh Thành lại đưa hắn bỏ xuống đến, mặc kệ là ôm nhiều tha một người xuống nước ý tưởng. vẫn là xuất phát từ tự bảo vệ mình. Đều hẳn là cùng hạng huynh thành đi đến cùng nhau. Nếu không thật đúng là khó có thể tránh được này U Nguyệt Ma tí đuổi giết, này U Nguyệt Ma tí rất cao minh, thế nhưng có thể đem phục thi ác tiên trùng kịch độc ngăn chặn. Lúc này không đi, sợ là vĩnh viễn cũng chưa cơ hội, mới vừa rồi ngươi sau lưng đánh lén quả thật là ra ngoài bổn tọa dự kiến, bất quá ngươi kia hai cái đồng bạn, một cái sử quỷ kế không có tới, một cái cũng đã đào tẩu. Ngươi cảm thấy được chính mình bây giờ còn có cơ hội sao? U Nguyệt Ma Tí thần thức vừa động, kia màu lam gai như mưa hướng âm dương cà thập quái tật thứ mà đến. Mỗi một cái lam thứ đều là xuất từ U Nguyệt Ma Tí bản thân, mặc trên ma khí kinh người, chương 1258 độc bộ thành tiên, ra tay đánh lén, âm dương cà thập quái hình phát quỷ mị ở không trung mấy lần lấy bất khả tư nghị tốc độ chớp lên, tránh được gai công kích, thân là ma sử, bị ta loại dưới ma ấn. cởi là như vậy hảo thoát khỏi. U Nguyệt Ma Tí miệng nhắc đi nhắc lại tối nghĩa chú ngữ, mắt thấy sắp chạy ra U Nguyệt Ma Tí công kích phạm vi âm dương cà thập quái bỗng nhiên rên một tiếng, thân hình ở không trung bị kìm hãm, cơ hồ trực tiếp rơi xuống trên đất, vốn nghĩ muốn đem ngươi lưu lại hảo hảo tra tấn một phen chí tử, ai ngờ ngươi thật nóng vội, vội vàng đi đầu thai, nếu ngăn không được, bổn tọa liền sớm đi tiễn ngươi một đoạn đường. Ma ấn bạo liệt. U Nguyệt Ma Tí khẽ quát một tiếng. Kỳ ma ấn đó là lúc trước hắn áp chế âm dương cà thập quái trở thành hắn ma sử là lúc loại dưới, lúc trước này âm dương cà thập quái song sinh thất bại, nếu không có tìm hắn cầu thủ song sinh hoàng dương thảo, cũng khó lấy loại dưới này ấn. Ai ngờ người này thế nhưng còn dám phản loạn, chết đi. Theo kỳ ma ấn cấm chế phát tác, không trung một loại thê lương tiếng kêu, đại lượng độc tiên nổ tung, tùy theo bị nổ tung còn có kia phục thi ác tiên trùng, âm dương cà thập quái phun ra một mồm to máu huyết. mới vừa ngưng trẻ xuống tốc độ lại bạo tăng, vọt vào hạng khuynh thành mới vừa rồi trống tiếng thông đạo trong vòng, nhân tộc tu sĩ quả nhiên giáo hoạt, thế nhưng dùng phục thi ác tiên trùng đại này bị ma ấn lực. Cách không được dám phản bội bổn tọa. U Nguyệt ma tí mới vừa có điểm tươi cười trên mặt nhất thời khó coi vô cùng, trước mắt này ba người thêm lên bất quá mới tổn thất một cái phục thi ác tiên trùng, cũng thương tới rồi hắn bản thể. Là khả nhẫn thuộc không thể nhẫn. Đối phương tuy rằng trốn ra cực âm tuyệt tiên minh tí vực, nhưng nơi này chính là trong trận chi vực, chưa hoàn toàn chạy ra hắn trận pháp. Lúc này âm dương cà thập quái đó là vận dụng phục khi ác tiên trùng tránh thoát một kiếp, cũng bất quá tránh được ma ấn phản vệ chủ yếu lực lượng, trên thực tế bản thể vẫn đang không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. U Nguyệt ma tí đối với chính mình ma ấn có tin tưởng, này hai người đó là liên thủ hắn cũng không cụ. Huống chi lúc này Âm Dương Ca Thọc quái này phản đồ đồng dạng cũng bị thương không nhẹ tình huống, hơn nữa chủ trì trận pháp còn có mặt khác năm tên ma sử, tuy rằng thực lực không kiệp này hai người, tốt xấu cũng là một cổ không nhỏ trợ lực, hơi thêm tính toán, U Nguyệt ma tí trong mắt ngoan sắc chợt lóe, liền trực tiếp đuổi theo, so sánh khởi hai người, hắn càng lo lắng lần này bị thương tin tức truyền ra đi bị Kim Giáp Thiên Vương còn có mặt khác đối đầu biết, kia khả liền đại sự không ổn, cho dù là xuất phát từ điểm này cũng phải tận khả năng đem đấu bổng nữ tử còn có âm dương ca thập quái phát sát, người tiếp tục hướng phía trước, làm ra chỗ xung yếu ra này cửu vực minh triều trận ý đồ, nói vậy kia chủ trì trận này ma sử hội đem tin tức truyền cho U Nguyệt Ma Tí, ta ở chỗ này đánh lén U Nguyệt Ma Tí, hắn tuyệt không thể tưởng được ta này trước hết đào tẩu người thế nhưng sẽ ở nơi này phục kích hắn. Hạng Khuynh Thành chạy thoát một đoạn sau, bỗng nhiên nghe được Lục Tiểu Thiên truyền âm, trong lòng nhất thời không thôi một cổ ý mừng. Người này đúng là vẫn còn không có bỏ xuống chính mình một mình đào tẩu, người này quả nhiên giống như chính mình nguyên lai nhận thức chung, đều không phải là người bạc tình, đánh chết ma sử, bài trừ trận này chỉ sợ cần phí chút tay chân, kia U Nguyệt ma tí có chút lợi hại, lúc này lại dưới cơn thịnh nộ, người có thể đối phó được hắn. Nếu không chúng ta đi ra trận, ngày sau có cơ hội lại đến tầm bảo đó là, Lục Tiểu Thiên cũng không có bỏ xuống nàng, hạng quân thành một lòng trở xuống trong bụng, lại có chút lo lắng nói: Vô phương, ngươi đi phá trận, tự nhiên có người hội cùng ta liên thủ đối phó U Nguyệt yêu tí. Lục Tiểu Thiên cười nói, ngươi nói kia cà thọc quái, mặt sau tự hồ ở U Nguyệt ma tí trong tay ăn một ít mật. Nói sau, phía trước ngươi hãm hại hắn một phen, hắn ước gì ngươi chết U Nguyệt ma tí trong tay, như thế nào hội lại tin tưởng ngươi, còn quay lại đến lại cùng ngươi liên thủ đối địch, Hạng Khuynh thành buồn bực nói, hắn không hề phải không theo ta liên thủ lý do. Nói đến rất dài Ngươi đi phá trận đó là, hiện tại U Nguyệt Ma Tí bị chúng ta liên tiếp tính kế, đúng là mất một tấc vuông thời điểm, Kim Giáp Thiên Vương cũng bị hắn sử thủ đoạn cuốn đến nơi khác đi, lúc này không giết này ma tộc, mặt sau lại khó có như thế cơ hội." Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói, "Hảo, liền y ngươi lời nói." Hàn Khuynh thành nghĩ đến chỉnh chuyện trước sau, Lục Tiểu Thiên trí châu tại ác, bất động thanh sắc dưới, phân biệt xuyên qua âm dương cà thập quái cùng U Nguyệt Ma Tí âm mưu. Hơn nữa còn nghĩ kế liên kế địa trái lại hung hăng tính kế đối phương một phen, như thế giả hoặc người, nói vậy không có không không ngoan cử chỉ. Này thông đạo trừ bỏ vị trí tương đối nhỏ hẹp một ít, cùng Minh huyết động nội địa phương khác sở sinh trưởng một ít độc thảo hỉ âm loại linh thảo thật cũng đừng vô nhị trí. Lục Tiểu Thiên lúc này ẩn thân với một khối cự thạch sau, ngưng thần tĩnh khí, tỉnh chờ âm dương cà thọc quái cùng u nguyệt ma tí xuất hiện, Hạng Khuynh Thành chưa từng có đi bao lâu, rất nhanh Âm Dương cà thập quái sắc mặt bụi bặm vô cùng hướng bên này trốn đến, nhìn qua như là bị thương không nhẹ, Lục Tiểu Thiên theo đuổi Âm Dương cà thập quái rời đi, cũng không có truyền âm cho hắn. Này U Nguyệt ma tí đuổi sát Âm Dương cà thập quái mà đến, đã tập trung người này, Âm Dương cà thập quái toàn lực chạy trối chết mới có vẻ ngay mặt, nếu là thu được hắn truyền âm, hơi có đình trệ cũng khả năng sẽ khiến cho U Nguyệt ma tí cảnh giác. Nếu là khởi không đến tập kích bất ngờ chi hiệu Hắn ẩn núp lâu như vậy, chẳng phải là bạch bận việc một hồi, U Nguyệt Ma Tí truy phải cực nhanh, âm dương cà thập quái bên này bóng dáng còn rõ ràng, U Nguyệt Ma Tí kia khí cực bại phôi bộ dáng liền xuất hiện ở Lục Tiểu Thiên tầm mắt trong vòng, này U Nguyệt Ma Tí chân thân dĩ nhiên là như vậy bộ dáng, quả nhiên cùng thượng cổ dị thú nhai tí có vài phần giống nhau. Lục Tiểu Thiên ánh mắt khiếp lại, chậm đợi U Nguyệt Ma Tí theo trước mắt hướng qua, liền ở U Nguyệt Ma Tí phương đi qua Lục Tiểu Thiên trước mắt khi Lục Tiểu Thiên động, nháy mắt từ kia hòn đá sau biến mất, lại xuất hiện khi đã đi vào U Nguyệt Ma Tí thượng chỉ không đủ 10 dư thật chỗ, trống. Một chỉ cự đại bạch nhạch điếu tình yêu hổ chi đô vật dưới, hổ trảo hung hãn vô cùng trực tiếp chụp ở U Nguyệt Ma Tí cảnh bộ, có địch nhân. U Nguyệt Ma Tí nhất thời kinh hãi muốn chết, tu luyện đến nay, vẫn là lần đầu tiên có người tiếp cận đến chính mình như thế gần khoảng cách dưới. Cơ hồ là Lục Tiểu Thiên vận dụng Thuấn Di phương pháp hiện thân kia một cái chớp mắt, U Nguyệt Ma Tí liền cảm giác được đỉnh đầu khác thường trạng. Chính là lúc này nhưng đã muộn, Lục Tiểu Thiên vì này phải giết một kích, trăm phương ngàn kế đã lâu, như thế nào sẽ làm U Nguyệt Ma Tí dễ dàng thoát thân, trực tiếp vận dụng 12 giai yêu thú tinh phách, nặng nề mà một kích chụp hướng U Nguyệt Ma Tí cảnh bộ, U Nguyệt Ma Tí sát thực cũng cao minh, vội vàng phía trước. Trên lưng kia một loạt màu lam gai lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn về phía Lục Tiểu Thiên, chậm rạp, như thế gần khoảng cách dưới, cơ hồ làm cho người ta khó có thể trốn tránh. Đối mặt U Nguyệt Ma tí phản kích, Lục Tiểu Thiên khí thế biến đổi, kia cuồng bá yêu khí thế tức trở nên phi vật, linh động. Một loại kiếm khí cùng trong suốt màn hào quang đem Lục Tiểu Thiên cả người đều khỏa lên, lúc này Lục Tiểu Thiên lại nhân kiếm hợp nhất, thi triển phi miểu kiếm thai, kiếm thai chính là nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. vách mở vài đạo u lam gai, lập tức đi xuống một trảm, nguyên bản u nguyệt ma tí liền bị Lục Tiểu Thiên vận dụng thông hồn đại pháp kia một kích chụp ở trên người, chính là thể nội thượng không hề ít ma cương, hơn nửa bản thân cường hãn lẫn giáp phòng ngự, tuy rằng đã bị nhất định san tác, cũng triệt tiêu hơn phân nửa công kích, chương 1259 độc bộ thành tiên, cục tay cầu xin, chính là Lục Tiểu Thiên biến chiêu quá nhanh, mới vừa rồi còn có như yêu thú vương giả, cùng giả khí phách trong nháy mắt lại biến thành một cái ra chiêu linh động, như thiên mã hành không bay tới một kiếm, U Nguyệt Ma tí thể nội ma cương ký phải phụ trách áp chế phục thi ác tiên trùng độc tiên tràn ra, mới vừa rồi lại chặn lục tiểu thiên cơ hồ phải giết một kích, lúc này đối với lục tiểu thiên này một kiếm đã là không thể nề hà, một loại thê lương vô cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, kiếm thai lập tức trảm U Nguyệt Ma tí trên người. Mang ra đại bổng màu lam máu, huyết vũ bên trong U Nguyệt Ma tí thân thể hóa thành một loại màu lam đọng quang, lại xuất hiện khi cự đại thú thể thu hồi, lại hóa thành giao thủ hình người chi trạng, chính là lúc này cánh tay phải cũng sóng vai mà đoạn, máu tươi không ngừng. Thân thể lão đạo hướng phía trước điệp xuất, khi rơi xuống trên mặt đất cục tay vẫn đang còn chưa mất đi sinh cơ, trên mặt đất một trận không cam lòng rung rung, là ngươi. U Nguyệt Ma tí băng bó cục tay, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên thần tình khiếp sợ thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới này hẳn là trước hết ly khai nơi đây ngưng phát thanh niên thế nhưng không có đi, mà là ở tại chỗ này phục kích, đồng dạng không nghĩ tới này ngưng phát thanh niên thực lực thế nhưng cường tới rồi như thế tình cảnh, bộc phát ra đến đã cùng hắn kém không có mấy, mới vừa rồi hắn truy kích âm dương cà thập quái cái kia phản đồ, quả thật phân tán một bộ phận lực chú ý, khả đối phương vô thanh vô tức liền xuất hiện ở chính mình sau lưng, thi triển lôi đình một kích càng làm cho u nguyệt ma tí trong lòng toát ra thấy lạnh cả người chính là này Ngân Phác thanh niên thế nhưng trực tiếp liền lựa chọn phục kích ở chỗ này, khó không thành đối phương đã sớm dự đoán được hắn hội đi này thông đạo. Thật là lợi hại tâm cơ, kia bay tới một kiếm nhìn qua phiêu dật linh động, khả kiếm khí chật đứt hắn một tay, theo miệng vết thương chui vào thể nội, cũng không giống nhìn qua vậy tốt đẹp. Trắc khéo nội như dao giáo đau nhất, khiến cho hắn vận công cũng đã bị chút ảnh hưởng. U Nguyệt Ma Tí vội vàng điều động pháp lực ngăn chặn thể nội thương thế, chính là kể từ đó, khó tránh khỏi thực lực vừa muốn có điều suy giảm, tính thượng phục thi ác tiên độc độc tính, lúc này hắn đã là thương càng thêm bị thương, mới vừa rồi truy kích âm dương cà thập quái, khó không có vết hắn lấy được giải dược ý tưởng ở bên trong, đối phương nuôi dưỡng vật ấy, nhất định trên người hội bị có giải dược, là ta. Ngươi này cứ điểm cũng không tệ lắm, làm ngươi nơi tán thân vừa lúc Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói một câu, kiếm thai vừa động, hóa thành một loại lưu quang, lại chém về phía U Nguyệt Ma Tí. Không để cho này chút thở dốc cơ hội, này U Nguyệt Ma Tí quỷ dị được ngay, mới vừa rồi kia một kiếm rõ ràng là chém về phía này yếu hại, không nghĩ tới tại đây trong lúc điện quang hỏa thạch, đối phương yếu hại thế nhưng hội di động giống như bung tha chính mình một tay, cũng bảo vệ một cái mệnh. U Nguyệt Ma Tí ánh mắt một ngưng. Đây kiếm thai đã làm cho hắn cảm giác được lớn lao uy hiếp, mới vừa rồi đối phương đánh lén kia một kiếm, nếu không phải hắn vận dụng ma giá bí pháp, cho dù là bất tử, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, chính là lúc này thương càng thêm thương, trước mắt người này chủ mưu đã lâu, tình thế cũng không thấy phải có bao nhiêu lạc quan, cũng may bây giờ còn cửu vực minh triều trận trong vòng, âm dương cà thập quái tên kia có gan dí quá hóa liều, hơn phân nữa sẽ đi mà quay lại, vừa lúc đem bọn người kia cùng nhau thu thập mặc kệ như thế nào, lần này Liên Tiếp bị thương, thương cấp căn nguyên, đều mệt quá, như thế mới phải muốn giết cảm kích người, đó là Mặc Khác Ma Sử, sau cũng không có thể buông tha, nếu không tin tức một khi để lộ, bị Mặc Khác cường lĩnh biết được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, U Nguyệt Ma Tí mồm to nhất trương, một loại mang ba mặt thanh sắc lăng kính, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, kia lăng kính nội có một chỉ tam thủ ma tí, mắt xinh với phủ dưới. Nhìn qua đều không phải là vật còn sống. Trời lại trông rất sống động, đúng là này luyện chế nhiều năm bản mạng ma khí, tí ma tam u kính. Này kính xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía hơi thở đều lạnh như sông băng, làm cho người ta thẳng đánh trùng mình, U Nguyệt ma tí một tay nhất chiêu, tí ma tam u kính ở không trung vừa chuyển, mỗi một mặt đánh ra một loại u quang, kia U Thanh quang trụ giống như tia mang giống như, ở không trung uyển duyên quấn quanh, cùng kiếm thai chém ra kiếm khí ở không trung kích đấu U Thanh quang trụ không ngừng bị kiếm khí chặt đứt. Khả Tí Ma Tam U kính nội kia Tam thủ Ma Tí không ngừng há mồm, thân trụ không dứt, trong lúc nhất thời này cũng không quá rộng sưởng không gian trong vòng, kiếm khí tung hoành, ma khí cuồn cuộn, liền vào lúc này, một loại hôi bạch sắc quang quyển phiêu nhiên tới, trong nháy mắt liền vây quanh U Nguyệt Ma Tí, hôi bạch sắc quang quyển trung số chỉ ma đầu đột nhiên hiện thân, điên cuồng phát cắn U Nguyệt Ma Tí, phản đồ, ngươi còn dám hồi Bên này U Nguyệt Ma Tí cùng Lục Tiểu Thiên phiêu miểu kiếm thai càng đấu khó phân thắng bại, này kiếm thai chi lợi hại còn có chút ra ngoài hắn dự kiến, hắn tí ma tam u kính thế nhưng trừu không ra dư thừa tinh lực đến đối phó âm dương cà thập quái, như thế nào không dám. Âm dương cà thập quái lúc này sắc mặt xám trắng, nhìn qua cũng bị thương không nhẹ, phía trước hắn chính là đang đào thoát, đột nhiên nghe được một loại kêu thảm thiết tiếng động, hắn ở U Nguyệt Ma Tí bên người ngây người lâu như vậy. Như thế nào không biết đây là U Nguyệt Ma Tí thanh âm, đãi lại quay đầu, nhìn xem Lục Tiểu Thiên khi, trong lòng chấn động không ở phía trước U Nguyệt Ma Tí dưới, chính mình cơ quan tính toán, không nghĩ tới kết quả là, hắn cùng U Nguyệt Ma Tí thế nhưng đều bị này đến cổ mộ không lâu nhân tộc tính kế đi vào, không gì hơn cái này cũng tốt, chỉ bằng thực lực của chính mình, tuyệt không có thể là này U Nguyệt Ma Tí đối thủ, trước mắt này ngân phát tu sĩ càng là lợi hại, đánh chết này U Nguyệt Ma Tí cơ hội cũng liền càng lớn. Cơ hội khó được âm dương cà thập quái đi lên liền dùng toàn lực, cũng không giữ lại, số chỉ liêu nha tranh trữ ma đầu ở hôi bạch sắc xương khói bên trong nhảy lên. U Nguyệt ma tí lúc này phủ dưới vạt áo bỗng nhiên tạc nứt, lộ ra phía dưới vẫy nổi một, thanh sắc vẫy hơn động, thế nhưng lộ ra lưỡng chích quỷ dị ánh mắt. Cùng tí ma tam u kính trúng đích ma tí độc nhất vô nhị, kia lưỡng chích nách dưới ánh mắt rắc động dưới, một mảnh mên mông thanh quang bao lại mấy chỉ ma đầu. Mấy chỉ ma đầu trong lúc nhất thời giống như lâm vào ngủ say, quỷ dị như ngừng tại không trung, nó mạnh hết đà, này ma kiên trì không được bao lâu, ngươi ta đồng tâm hiệp lực, cộng diệt này lão. Âm Dương cà thập quái kinh hải chi tích, lục tiểu thiên bình tĩnh thanh âm khiến cho hơi thêm yên ổn xuống, không tồi, này U Nguyệt ma tí trước sau bị thương, lúc này lại lấy mục địch hai, đối phương tuy là thiên phú vị bẩm, khả tới cùng tu vi còn chưa tới 12 giai đại ma tình cảnh. Nước mắt này ngưng phát tu sĩ thủ đoạn không thua U Nguyệt Ma Tí Liên thủ, dì cụ chi có, phải không? U Nguyệt Ma Tí lạnh lùng trả lời một câu lớn tiếng tiếng rít, U U Ma động, cửu vực minh triều, ông. Cùng với U Nguyệt Ma Tí thanh âm, thông đạo trong vòng, triệu thanh cuồn cuộn, đại lượng ma khí cùng với tiếng nước chấn động mà đến, hảo tinh thuần ma khí. Độc tiểu thiên ánh mắt nhíu lại, thân thủ vung lên, số khỏa tử châu đánh ra, oanh. Thông đạo trong vòng cuồng bạo lôi điện lực kinh khởi. Tại đây tương đối cũng không gì rộng mở thông đạo trong vòng, Lôi Nguyên Bạo Châu uy lực phát huy phải vô cùng ngừng nguyễn, nếu là bình thường thời gian, chính là mấy khỏa Lôi Nguyên Bạo Châu còn còn không làm gì được phải U Nguyệt Ma tí, chẳng qua lúc này U Nguyệt Ma tí thương càng thêm thương dưới, đối mặt buông tay làm Lục Tiểu Thiên, nhưng cũng cũng không phải không toàn lực ứng phó. Đi mà quay lại âm dương cà thập quái tựa hồ chút cũng chưa đem phía trước lục tiểu thiên đồ dẫn hắn một chuyện để ở trong lòng, ra tay đó là sát chiêu.